Hồi Vương Phi, đúng vậy. Tiêu phu nhân đã có như vậy nha hứng. Bồn cung vui vẻ còn không kịp lại như thế nào không đồng ý. Nghĩ đến Vương ra cũng là như thế tưởng, phải không, Vương ra. Liễu hàm nhược nói xong chiều tiêu giao Vương nhìn lại, liền thấy tiêu giao Vương gật gật đầu. Sớm nghe nói tiêu phu nhân cầm kỹ phi phàm, Bồn cung sớm đã hâm mộ không thôi. Hôm nay chúng có cơ hội vừa thấy, thật lệnh Bồn cung cao hứng, tiêu phu nhân, bắt đầu đi. Vương phi, Thần phụ còn có cái yêu cầu quá đáng, tưởng thỉnh thần phụ tướng công hợp tấu. liễu hàm nhược nghe tần tư nhan nhắc tới tiêu phong, tươi cười cứng đở, ngay sau đó gật gật đầu. Tạ vương ra vương phi, thần phụ cầm kỹ vụ về, đêu xấu. Tần tư nhan đứng dậy đi đến cầm giá bên, thí điều âm, tuy hỗn độn không có bất luận cái gì tiết tấu, lại làm người không cấm nhớ tới trục xoay bát huyền ba lượng thành chưa thành làn điệu trước có tình, về sau liền thấy tần tư nhan triệu tiêu phong nhuẩn miệng cười. Tiêu phong lấy cười hồi chi, tình trạng ý thiếp, tiện sát tình nhiều, hết thể đều ở không nói gì. Chỉ thấy tần tư nhan năm ngón tay nhẹ nhàng kích thích, huyển chuyển du dương giai điệu tùy theo vang lên, không cần thiết một hồi, liền nghe thanh thúy huyển chuyển tiếng tiêu chuyển đến, cùng tiếng đàn cùng minh, cầm tiêu hợp đấu, khi thì tiếng trói thai như cấp vũ, khi thì nhất thiết như nói nhỏ, tiếng trói thai nhất thiết lẫn lộn đạn, hạt châu rơi trên măng ngọc. Một khúc chung, hai người nhìn nhau mà vọng. Tình ý miên man. Trình đầu khúc, vân khởi tuyết phi, từ lúc ban đầu thanh nhĩ duyệt tâm, chuyển vi ngàn hồi chăm chiết, lại chuyển tới ngao phẫn long sầu, thẳng đến cuối cùng lại trở về với bình tĩnh, trong lúc gấp gáp biến hóa, đều bị biểu hiện hai người chi gian năn ý cùng với hai người tài nghệ cao siêu, làm người hàm cung chơ chừng, say mê không thôi. Nhìn lời trước kẻ thù, ở chính mình trước mặt cười như vậy sán lạ, liễu hàm nhược đột nhiên cảm thấy đặc biệt chói mắt, Làm nàng có loại xúc động, nhịn không được muốn lao xuống đi phá hư, chính là lý trí nói cho nàng, thời cơ chưa tới, nàng khẽ cắn môi, gắt gao nắm lấy ghế dựa bên cạnh, liều mạng áp lực này cổ mạc danh xúc động, có lẽ là bởi vì quá chuyên tâm chú ý hạ đầu hai người, Liêu hàm nhược thế nhưng chưa phát hiện, tiêu giao vương vẫn luôn chú ý nàng, đem nàng sở hữu khắc thường cảm. Xúc xem ở trong mắt, hoài nghi hạt giống dần dần bắt đầu sinh, càng ngày càng đùng. Yến hội chính như hỏa như với tiến hành, tiêu phong cùng tần tư nhan cầm tiêu hợp đấu, đem Yến hội đẩy hướng về phía cao thủy triều, mặt sau người cũng sôi nổi lượng ra tuyệt sống, có biểu diễn ma thuật, có biểu diễn khẩu kỹ, trái lại đồng dạng biểu diễn cầm kỹ khuê các thiên kim liền có vẻ kém, cỏi không ít, cũng không có đạt được mãn đường âm thanh ủng hộ. Đúng lúc này, Yến hội lại nên đón ngoài ý muốn người, chỉ thấy liêu hàm tuyết một thân bạch gì đi hè. nhược liêu đón gió. Trên mặt tuy trải lên thật dày phấn nền, cực lực che giấu bệnh trạng, lại không khỏi làm người cảm thấy có chút giấu đầu lòi đuôi, làm mọi người sinh ra các loại suy đoán. Nhu nhược mỹ nhân trước nay đều dễ dàng gợi lên người ý muốn bảo hộ, có người đánh đáy lòng vì liễu hàm tuyết bất bình, cho rằng khẳng định là liễu hàm nhược cắt xén liêu hàm tuyết lương tháng, biết rõ muội muội sinh non, thân mình hư đến hảo hảo bổ bổ, mới có thể khôi phục nguyên khí, thế nhưng còn làm như thế, thật là mất đi lương chi. Xem ra cực các vương phi quả nhiên không có gọi sai, mà cũng có một bộ phận người cho rằng là Liêu Hàm nhược sợ Liêu Hàm Tuyết thân thể hảo sau tranh sủng, cố ý chơi xấu, muốn cho nàng thân thể từ đây sụ đổ, như vậy tiêu giao vương chính là nàng. Chỉ có số rất ít người khinh bỉ nhìn Liêu Hàm Tuyết, cho rằng nàng là trang đáng thương, tranh thủ đồng tình tâm, trong đó, đương nhiên không ngoài tây môn tiểu hầu ra. Liêu Hàm Tuyết nhìn thấy mọi người trong mắt bất bình, mừng thầm. Trầm rãi quỳ rạp xuống đất, thề ai nhận sai. "Tỷ tỷ, muội muội biết loại này nhật tử, muội muội vốn không nên ra tới, chỉ là chỉ là." "Tỷ tỷ." Khu khụ lời còn chưa dứt, Liễu Hàm Tuyết liền liều mạng ho khăn lên, thậm chí khụ ra màu đen huyết. Thấy vậy tình huống, Liễu Hàm Nhược cũng không khỏi giật mình, tâm sinh nghi hoặc, thầm nghĩ, chẳng lẽ là hẳn là không thể nào. Biết rõ chính mình thân thể chưa hảo, chịu không nổi lan lộn. Hẳn là sẽ không ngây ngốc làm như vậy đi. Liễu Hàm Nhược nhanh chóng đi rồi đi xuống, nương nâng dậy Liễu Hàm Tuyết đồng thời, Âm Thầm đáp thượng Liễu Hàm Tuyết mạch, tìm tòi tâm trận lạnh quả nhiên, nàng thở dài, xem ra, Liễu Hàm Tuyết tâm quả thực đủ tàn nhẫn, vì hãm chính mình với bất nghĩa, thế nhưng không tiếc lấy mình đả thương người, đối với chính mình đều không yêu quý chính mình người. Liễu Hàm Nhược vẫn chưa nhiều lời, âm thầm áp xuống Liễu Hàm Tuyết sắp xuất khẩu nói, làm Xuân Hương lặng lẽ đi thỉnh đại phu lại ở liễu hàm tuyết bên thai nhẹ lẩm bẩm muội muội ngươi muốn nháo hoặc là mà khác đều xin đợi khách khứa trước rời đi người trong nhà đóng cửa lại nói như thế nào đều được làm người ngoài nhìn thấy chẳng phải là chế rêu sao tỷ tỷ nói cái gì muội muội thân thể không khỏe chẳng lẽ còn không thể nói liễu hàm tuyết không thuận theo không buông tha không chịu bỏ qua thế nào cũng phải nói chuyện làm rõ muội muội Ngươi cái gọi là thân thể không khỏe là như thế nào tới, chính ngươi trong lòng rất rõ ràng, buồn cung không nghĩ cùng ngươi tại đây sự thượng quá nhiều dây dưa, chỉ hy vọng muội muội lần sau ở làm nào đó sự tình trước, trước suy xét hạ chính mình thân thể hay không có thể thừa nhận cho thỏa đáng, nếu không đến lúc đó hối hận không kịp. Liêu hàm nhược ý có điều chỉ. 21 đoan ngọ thịnh yến, tam. Muội muội, ngươi cái gọi là thân thể không khỏe là như thế nào tới,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 Nếu như muội muội làm sai cái gì, thỉnh câu tỷ tỷ nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng, cái gì kêu chính mình rõ ràng, chẳng lẽ chúng độc, muốn tìm ngự ý để giải độc cũng không được sao? Muội muội, ngươi đến tột cùng là như thế nào chúng độc, như thế nào chúng độc, lại hoặc là chung cái gì độc, buồn cung cảm thấy tựa hồ không có người so muội muội chính mình càng vì rõ ràng, buồn cung khuyên muội muội mọi việc chớ có cảm thấy quá tuyệt, lui một bước trời cao biển rộng. Không cần luôn muốn như thế nào đi hại người, nếu không hại người chung hại mình. Quá tuyệt. Ha ha, tỷ tỷ thật sẽ nói cười, muội muội có từng làm quá tuyệt, nếu muội muội làm quá tuyệt, hiện giờ lại như thế nào chúng độc, ta hảo tỷ tỷ, ta hiện tại hết thể không đều là toàn bái ngươi ban tặng sao? Ngươi cho rằng thần không biết quỷ không hay, thật sự không ai biết sao? Ta hôm nay thế nào cũng phải làm cho nhiều như vậy người vạch trần ngươi siếp, xem ngươi này vương phi còn có thể làm bao lâu xem ngươi còn như thế nào kiêu ngạo, khu khu liễu hàm tuyết câu môi cười lạnh, có lẽ là quá mức kích động, lời nói chưa xong lại nhịn không được hò khăn lên. Ha ha, muội muội thật là hảo tính toán, tưởng đem tội danh tùy tiện hướng bổn cung trên đầu khấu, kia cũng đến xem muội muội có không này bản lĩnh. Liễu hàm nhược phét phét khoe môi cười nạo. Ừ, liễu hàm nhược, ngươi cái tiện nhân, dám làm không dám nhận, ta xem thường ngươi. Khu khu, muội muội. Hà tất kích động như vậy, chính ngươi hạ độc chính mình hẳn là rất rõ ràng mới là, ngươi càng là kích động, này độc tố cũng liền lan tràn càng nhanh, nếu ngươi không muốn sống mệnh, đại nhưng tiếp tục đi xuống. Ha ha, liêu hàm nhược nhàn nhạt chào phúng. Ha ha, liêu hàm nhược, ngươi rốt cuộc thừa nhận à, nếu như không phải ngươi hạ độc, lại như thế nào đối độc tính hiểu biết như thế thấu triệt? Hừ, không phải cái nho nhỏ độc sao, ta sẽ không chết. Ta còn muốn lưu chữ mệnh cùng ngươi đấu rốt cuộc, ta muốn xem ngươi đi tìm chết. Ha ha! Liễu Hàm Nhược lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không nói chuyện nữa, đem tầm mắt chuyển tới hạ đầu. Liền thấy mọi người lực chú ý đều tập trung ở các nàng trên người. Từ mọi người trong mắt Liễu Hàm Nhược đọc được rất nhiều loại cảm xúc, có phấn nộ, có lạnh nhạt, cũng có xem diễn. Hạ đầu đông đảo quan viên chứng kiến góc độ chỉ tưởng Liễu Hàm Nhược lạnh mặt không ngừng răn dậy. Mà Liễu Hàm Tuyết tắc túi đầu vẫn luôn an tĩnh nghe, Liễu Hàm nhược lạnh như băng sương, khẩu ra ác ôn, dẫn tới Liễu Hàm Tuyết chịu không nổi, không ngừng mãnh liệt ho khăn lên, này càng thêm khiến cho người ý muốn bảo hộ. Rốt cuộc có người, nhìn không được, dũng cảm đứng dậy, lời nói sắc bén, thẳng chỉ Liễu Hàm nhược các độc, không thể dung người, khát khe mặt khác thế thiếp. Các hạ luôn miệng nói buồn cung khát khe thế thiếp, có gì bằng chứng? Nếu như buồn cung nhớ không lầm, Ngươi hẳn là hàn lâm biên tu lâm chính lâm đại nhân đi, bổn cung có cái nghi vấn, không biết lâm đại nhân có không vì bổn cung giải thích nghi hoặc. Liêu hàm nhược cười cười, nhàn nhạt hướng tới đặt câu hỏi quan viên nói, người đã phi vương phủ người, lại là từ chỗ nào biết được bổn cung khắc khe đông đảo thế thiếp, chẳng lẽ là lâm đại nhân cùng người gian dối không thành. Hoang đường, hạ quan am hiểu kinh thư, tự nhiên cẩn thủ thánh nhân chi ngôn, huống chi hạ quan thân là mệnh quan triều đình. Lại như thế nào cùng người tư thông? Thỉnh vương phi chớ có nói bậy. Lâm chính khí đỏ mặt tiệm hai, lớn tiếng biện giải. Lâm đại nhân nếu đầy bụng kinh luân, cẩn thủ cương thường lễ nghi, kia hẳn là biết như thế nào quân thần chi lễ, như thế nào tồn ti đắt rẻ sang hèn, luận phẩm dai, buồn cung đó là hoàng thượng khâm thưởng nhất phẩm phẩm dai, luận thân phận, buồn cung cũng là tiêu giao vương cưới hỏi đảng hoàng vương phi, xin hỏi lâm đại nhân ngươi ở khinh miệt chỉ trích bổn cung là lúc. Có từng, có chút tôn ti quan niệm, có từng nhớ rõ ngươi là ở chỉ trích ai. Ở ngươi trong mắt, nhưng còn có vương gia cùng buồn cung. Liêu hàm nhược buổi nói chuyện hoàn toàn có lý, Lâm chính lúc này mới nhớ tới Liêu hàm nhược thân phận, âm thầm trách cứ chính mình không nên hôn đầu, nhìn nu nhược liêu chắc phi thế nhưng khơi dậy đại nam nhân ý muốn bảo hộ, nghĩ thông suốt điểm này, Lâm đứng trước tức quỳ xuống, sợ hãi nhận sai. Hạ quan du củ, thỉnh vương gia vương phi trách phạt. Vẫn luôn yên lặng chú ý sự tình phát triển liễu hàm tuyết khinh miệt nhìn mắt lâm chính, nguyên tưởng rằng lâm đang đông thiếu có thể làm liễu hàm nhược nàn kham, không nghĩ tới nói mấy câu liên bại, thật là vô dụ. Nàng trộm nhìn mắt tiêu giao vương, chỉ thấy hắn vẫn luôn lặng lặng ngồi ở kia, bình tĩnh nhìn liễu hàm nhược, cũng không có chiều chính mình xem một cái, thậm chí liền một ánh mắt cũng không, xem ra hắn đối với hổ viện sự tình, hoàn toàn không có nhúng tay tính toán, cái này làm cho liếu hàm tuyết minh bạch. Nếu tưởng vận ngã liêu hàm nhược cần thiết dựa vào chính mình, mà lần này chúng đọc sự kiện vừa lúc là cơ hội. Vì thế liêu hàm tuyết cố ý ho khăn lên, còn cố ý làm bộ thở hồn hển, trực tiếp hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Chiêu này thực thành công lại lần nữa hấp dẫn mọi người lực chú ý. Liêu hàm nhược âm thầm kính để liêu hàm tuyết kỹ thuật diễn, vội vàng chạy qua đi, nương nâng dậy liêu hàm tuyết thời cơ lặng lẽ hạ mê dược, trên mặt lại vẫn làm bộ quan tâm nói. Muội muội, ngươi làm sao vậy? Bổn cung không phải sớm nói sao, muội muội nếu thân thể nhược, liền tạm thời đừng ra tới đi lại, cứ chú ý nghỉ ngơi mới là. Vương gia, muội muội thân thể không khỏe, thiếp thân trước đưa muội muội trở về, đi đi liền hồi. Liễu Hàm Nhược hướng tới Tiêu giao Vương xin chỉ thị, Tiêu giao Vương gật gật đầu, nhìn Liễu Hàm Nhược thần sắc phức tạp, có lẽ người khác không có chú ý tới Liễu Hàm Nhược vừa rồi kia rất nhỏ động tác, chính là từ hắn góc độ tới xem. Nàng sở hữu hành động đều xem rõ ràng, bao gồm nàng trộm hạ dược. Về Liễu Hàm Tuyết nho nhỏ nhạt đệm làm mọi người trong lòng ý tưởng khác nhau, mất đi ở đây rất nhiều người hứng thú, đã làm cho bọn họ vô tâm lưu luyến, sôi nổi đứng dậy cáo từ. Đúng lúc này, đột nghe chén rượu rách nát thanh âm, theo tiếng nhìn lại, liền thấy một hồng y yển nữ tử té xỉu ở trên bàn, mà Lân Bản Định Viễn tướng quân cao đức bảo tắc hoảng loạn không thôi, liên thanh không ngừng kêu gọi nữ tử áo đỏ. Lúc này Mọi người mới hậu chi hậu giác, nguyên lai té xỉu người lại là vừa rồi một bộ. Kiếm vũ khinh thành cao là lướt Tiêu giao vương thấy vậy tình cảnh, lập tức làm người gọi đến thái y cũng lặng lẽ làm người hầu đi tìm về vương phi. Chờ liêu hàm nhược an trí hảo liễu hàm tuyết, vội vàng chạy về hàn hiên nguyện yến khách đại sảnh là lúc, liền nhìn thấy như thế hoảng loạn cảnh tượng, chỉ thấy tất cả mọi người vây ở một chỗ, mà buồn đường vẫn luôn an tọa ghế tiêu giao vương lúc này cũng không thấy bóng dáng Nghị hoặc không thôi. May mắn người hầu mắt sắc, ở trước tiên phát hiện liễu Hàm Nhược, vẫn chưa bỏ lỡ, liền em vừa mới phát sinh sự tình nói cho liễu Hàm Nhược. liễu Hàm Nhược nghe xong, trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, không nghĩ tới ngàn tính vạn tính, cuối cùng thế nhưng vẫn là xảy ra chuyện, xem ra lần này chạy trời không khỏi nắng. 22 đoan ngọ thịnh yến, 4. Trường hợp một mảnh hỗn loạn, chỉ nghe được ồn ào nghị luận thanh cùng với định viễn tướng quân cao đức bảo khản cả giọng hò hét thanh. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy một thị vệ khẩn túm một ngự y để vội vàng tới, vừa đổi tới này, lưu ngự y còn không kịp thở dốc, liền bị định viễn tướng quân nôn nóng liền kéo mang xả kéo qua đi. Đối với người nhà nóng đổi lưu ngự y xem ở trong mắt, tự nhiên sáng tỏ, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nghiêm túc nhìn mắt ngã vào vị trí thượng cao là lướt, đem tay đáp thượng nàng mạch đậu, thưởng tra xét rõ ràng, lại chịu bên cạnh vẫn luôn nôn nóng không thôi định viễn tướng quân ảnh hưởng chỉ thấy cao đức bảo thường thường đi qua đi lại đi lại thường thường liền dựa lại đây mở miệng hỏi vẫn luôn ảnh hưởng hắn xem bệnh cứ như vậy lưu ngự y kệ rốt cuộc bất đắc dĩ lắc lắc đầu vừa định mở miệng nói chuyện liền bị định viên tướng quân đánh gãy lưu ngữ y kệ ngài lắc đầu là có ý tứ gì chẳng lẽ là tiểu nữ không cứu không được nàng còn như vậy tiểu không tiếp bất luận cái gì lại giới ngài nhất định phải cứu cứu nàng a chỉ cần ngài có thể cứu đến tiểu nữ Mặc kệ ngài muốn cao mố làm cái gì đều có thể. Định viên tướng quân cho rằng chính mình nữ nhi không cứu, kích động không thôi, không ngừng loạn trọng trước mặt lưu ngựa ý, ý hề, khẩn cầu hắn cứu cứu chính mình nữ nhi. Cao tướng quân, ngươi trước đừng như vậy kích động. Cao tướng quân, bình tĩnh điểm, trước bình tĩnh A. Cao tướng quân, ngươi trước buông ra lưu ngự ý, ý hề, trước hết nghe nghe lưu ngự ý, ý nói như thế nào. Là nha, cao tướng quân, ngươi như vậy nóng vội cũng vô dụng vẫn là nghe nghe lưu ngữ ý để nói như thế nào đi. Mọi người thấy vậy, nhìn không được, sôi nổi mở miệng khuyên bảo. Phát thảo sao, đều câm miệng cho ta. nam kêu lại không phải các người nữ nhi, các ngươi tự nhiên sẽ không lo lắng, là lớp chính là ta nữ nhi duy nhất, là ta trưởng tượng trần, hiện tại nàng sinh tử không rõ, bình tĩnh, phóng tờ mở cổ tê, người muốn ta như thế nào bình tĩnh. Cảm xúc kích động cao đức bảo căn bản nghe không vào đương hắn nhìn đến vẫn luôn đứng ở đám người mặt sau liếu hàm lược khi đột nhiên buông lỏng ra khẩn bắt lưu ngựa y cổ áo tay mọi người chỉ cho rằng hắn nghe xong đi vào lại không ngờ chỉ thấy hắn hai mắt đỏ bừng nổi giận đùng đùng nhắc tới bảo kiếm vọt qua đi là ngươi tật mờ giờ, khẳng định là ngươi ngươi cái này độc phụ là lướt cùng ngươi xa ngày không đoán ngày gần đây vô thủ ngươi vì sao tàn nhẫn độc ác một hai phải là lướt chết đúng rồi khẳng định là ghen ghét là lướt Ngươi cái này độc phụ, quảng ngươi là cực các vương phi vẫn là cái gì cẩu tê vương phi, lao tử hôm nay sẽ vì là lướt báo thù. Nạc mệnh tới, rốt cuộc là sa phụ nổi danh định viễn tướng quân, lực lớn vô cùng, khi thế bất phàm, giờ phút này hắn chịu phẫn nộ khống chế đỏ hai mắt, sớm đã mất đi lý trí, trong đầu chỉ có một tín niệm, đó chính là nhất định phải báo thủ, vì thế, hắn ai đều không nhận, một khi thật động khởi tay tới. Lại há là một đám văn nhược đại thần có thể ngăn cản, chỉ thấy mấy vị chắn han phía trước đại thần sôi nổi ngã xuống đất, có thậm chí văng ra hai mét xa, nhất thời bò không đứng dậy, cái này làm cho nguyên bản. Con tưởng khuyên bảo đại thần mồ hôi lạnh lứa ra, lập tức dừng bước, trộm nhìn vài lần ngã xuống đất không dậy nổi mấy vị đại thần, trong lòng lâm thầm nhẹ nhàng thở ra, không cấm cảm thấy may mắn đồng thời lại sợ hãi không thôi, khủng tao liên lụy. Toàn bộ yến hội nơi sân hỗn loạn bất hàm. Chỉ thấy cao đức bảo cầm sắc bén bảo kiếm đuổi theo liễu hàm nhược mãn nơi sân chạy loạn, còn không ngừng huy kiếm, không lưu tình chút nào, kiếm khí nơi đi đến, bàn ghế đều thoái, mà liễu hàm nhược vì giấu giếm thực lực, làm bộ hoảng loạn khắp nơi né tránh, chung quanh đại thần rất xa nhìn đến, liền cuốn quýt tránh đi, rất nhiều lần mắt thấy bảo kiếm liền phải chém thương liễu hàm nhược, cái này làm cho mọi người tâm gắt gao nắm khởi, cảm giác tâm như, là muốn từ trong miệng nhảy ra dường như Đương nhìn liễu hàm nhược hiểm hiểm nẹ qua, mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lau một phen lại một phen mồ hôi lạnh, như vậy cực kém liền dường như ở chơi tìm đập kích thích. Trường hợp hỗn loạn vô cùng, nhất thời không người có thể khống chế. Đều cho bổn vương dừng tay. Đều đương bổn vương là người chết sao. Thằng đến, một tiếng chứa đầy hồn hậu nội bộ tiếng giống giận vang vọng toàn bộ đại sảnh, làm cho cả hội trường đột nhiên an tĩnh xuống dưới nhìn lạnh mặt không ngừng tản ra khí lạnh tiêu dao vương mọi người tính nếu ve sầu mùa đông đại khí cũng không dám xuyên có lẽ là này thanh giống giận nổi lên tác dụng ngay cả cao đức bảo cũng chần chờ hạ dừng trong tay động tác lưu ngự y thấy vậy tình huống nhanh chóng quyết định rút ra ngân châm liền hướng cao đức bảo đản trung huyệt chắt đi cao đức bảo chậm rãi thanh tỉnh lại đây không giống lúc trước như vậy kích động nhìn lưu ngự y thấp giọng hỏi lưu nửa y thật sự không được thật sự không cứu sao? cao tướng quân không đợi lưu ngự y yể nói xong, cao tướng quân đột nhiên ra tiếng đánh gãy, cả người phảng phất lập tức già nua thật nhiều, cùng phía trước khí phách hang hái hoàn toàn bất động, thanh âm bi thương, mạn hàm tuyệt vọng. tính, lưu ngự y yể, ngài cái gì đều không cần phải nói, ta hiểu được. mặc kệ là ai, liên tục bị đánh gãy mấy lần, cũng không đem chính mình muốn nói nói hoàn chỉnh biểu đạt ra tới, đều không tránh được thượng hỏa khí. Chỉ thấy lưu ngự y hề lạnh lùng nói. Cao tương quân, nếu ngươi như vậy hy vọng lệnh thiên kim chết, kia lão phu cũng không nhiều chuyện, người cũng không cần cứu, như vậy cáo tử. Lưu ngự y hề nói giống như là một chản chỉ lộ đèn sáng, chiếu sáng cao đức bảo nội tâm, làm hắn nháy mắt bốc cháy lên hy vọng, ngây ra như phóng. Lưu ngự y hề, ngài, ngài, ý tứ là, là, tiểu nữ, còn có thể cứu chữa. Có lẽ là bởi vì quá mức kích động, cao đức bảo đức quãng, rốt cuộc đem ý tứ biểu đạt rõ ràng. Lao Phu chưa bao giờ nói qua lệnh thiên kim không cứu, sở hữu hết thể đều chỉ là người tự quyết định thôi. Kêu lưu ngự ý kìa, ngày mới vừa lắc đầu là có ý thứ gì, ta còn tưởng rằng nữ nhi của ta không cứu. Hừ hừ, này có thể quay ai, không biết là ai, từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn ở Lao Phu bên thai không ngừng lại nhải. Nếu Lao Phu không thể hảo hảo xem khám không nói, còn tam viên vài lần đánh gây Lao Phu nói, làm Lao Phu nghẹn khuất vẫn luôn vô pháp mở miệng nói chuyện. Nghe xong lưu ngữ y thì nói, Cao Đức bảo lúc này mới nhớ tới chính mình vừa rồi quá mức xúc động hành động, có vẻ xấu hổ cực kỳ, vội nói sang chuyện khác, mãn nhãn mong đợi, chờ đợi nói. Lưu ngữ y thì hề, thỉnh câu ngài hảo hảo trị liệu nữ nhi của ta, dược liệu cùng thù lao hết thể từ yêu. Ta bảo đảm lần này nhất định an tính ngốc tại một bên, khẳng định sẽ không lại quấy dày đến ngại. Lưu ngự y ghi được đến bảo đảm, lúc này mới gật gật đầu, hồi phục tươi cười, nghiêm túc thế cao là lướt nhìn lên, lại là bắt mạch, lại là kiểm tra bờ lưỡi, lại là kiểm tra đồng tử, khi thì những mày, khi thì lầm bầm lầu bầu, không biết nói cái gì. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi đi, ước chừng 15 phút sau, lưu ngự y ghi buông lỏng tay ra, khỏe miệng hơi câu mà sớm đã ở một bên chờ nôn nóng không thôi. Cao Đức Bảo, lúc này mới dám ra tiếng hỏi. Lưu Nữ Y nữ nhi của ta đây là làm sao vậy? Không có việc gì đi, khẳng định có thể cứu đi. Lưu Nữ Y Yê nhìn trước mắt lo lắng không thôi. Cao Đức Bảo, muốn nói lại thôi, tưởng nói lại lo lắng nói ra sau Cao Đức Bảo không tiếp thu được, đến lúc đó trường hợp khủng lại khó có thể không chế. Vì thế hắn ấp há ấp úng, nhất thời khó có thể nói ra. 23 chúng độc. Nhìn lưu ngự ý hớp tha úng, muốn nói lại thôi bộ dáng, cao đức bảo tâm trật lạnh, run tiếng nói nói. Lưu ngự Y, nếu có cái gì cảm thấy khó xử ngài lao cư việc nói thẳng, mọi việc có hy vọng, cao mô đều nguyện ý nếm thử, ngược lại, cao mô cũng đã làm tốt nhất hư tính toán. Cao tướng quân tạm thời có thể yên tâm, vừa rồi lao phu thế lệnh Thiên kim bắt mạch, từ mạch tượng tới xem, đã xác định lệnh thiền kim là trúng độc, Lão phu xem lệnh thiên kim trúng độc sau bệnh trạng phản ứng tới phán đoán, Lệnh thiên kim trung hẳn là 7 ngày bảy hoa tán, độc nếu như danh, này độc là từ bảy loại độc hoa phối trí mà thành, ăn vào này độc sau 7 ngày đều sẽ hôn mê không thôi, chỉ là độc tố sẽ một ngày một ngày ăn mòn ngũ tạng lục phủ, chỉ cần ở ngày thứ 7 trước ăn vào giải, dược liền có thể khỏi hẳn, nếu không liền xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Lưu Ngự Y thì thở dài nói: kia còn thỉnh lưu ngữ ý ghi mau chóng nghiên cứu chế tạo giải dược. Cao tương quân, thật không dám dâu diếm, này giải dược nghiên cứu chế tạo cũng không khó, chỉ cần lấy khác bảy loại tương khắc độc hoa điều phối, lấy độc trị độc có thể, chỉ là, chỉ là cái gì? Lưu ngữ ý thì cứ nói đừng ngại, chẳng lẽ là độc hoa gì thường chân quý, liền tính như thế, chỉ cần ngài lao mở miệng, cao mối nhất định nghĩ mọi cách đi cho ngài lao tìm tới thật vất vả nghe được chính mình nữ nhi còn có thể cứu chữa, Cao Đức bảo lại như thế nào từ bỏ. Cao Tương Quân, ngươi có điều không biết, đều không phải là là độc hoa dị thường chân quý, khó liền khó ở, thế gian to lớn, nhưng dùng để chế độc độc hoa chủng loại nhiều đếm không xuể, mà manh mối quá ít, Lao Phu nhất thời cũng vô pháp chuẩn xác phán định hạ độc người dùng đến tuột cùng là nào bảy loại độc hoa, do đó nhất thời căn bản không thể nào xuống tay. Lưu nữ y y. Ngươi đều là số một ngựa ý để, sao có thể sẽ không biết, ngươi rốt cuộc có thể hay không xem a? Hảo, liền tính ngươi thật không biết, chẳng lẽ liền không thể một loại một loại thí nghiệm sao. Vốn tưởng rằng gặp được hy vọng ánh dạng đông, đột nhiên lại bị đánh vào đáy cốc này liền như là từ thiên đường lập tức ngã vào địa ngục, như thế cực kém làm cao đức bảo dị thường kích động, liên quan ngựa khí cũng có chút nôn nóng bất kính. Mọi việc ý hề giả kiêng kỵ nhất người bệnh người nhà nghi ngờ nếu như nghi ngờ cần gì phải phi tìm chính mình xem bệnh hiện nhiên cao đức bảo nhất thời nói lỡ trọc giận lưu ngự y chỉ thấy hắn giận dữ dựng lên cả giận nói cao tướng quân tâm tình của ngươi lão phu minh bạch nhưng này cũng hoàn toàn không đại biểu ngươi có thể tùy ý chỉ trích lão phu thậm chí nghi ngờ lão phu ngự y cũng là bình thường đại phu không phải thần không có khả năng mọi chuyện biết chúng chi cao tướng quân hẳn là minh bạch lấy độc trị độc há có thể cho đùa Nếu như một mặt độc dược dùng sai, dẫn tới lệnh thiên kim độc khí công tâm, đến lúc đó không dùng được nhiều ít canh giờ lệnh thiên kim liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đến lúc đó trách nhiệm ai tới làm đương? Nếu cao tướng quân ngươi cảm thấy lệnh thiên kim mệnh có thể dùng để cho đùa, kia lão phu cũng không thể lợi hà, nhưng thứ lao phu không thể tự tạp chiêu bài, chỉ có thể thỉnh cao tướng quân khác thỉnh Cao Minh, cáo tử. Liễu Ngự Yia nói xong liền phải rời đi. Cao Đức bảo tự biết ngôn ngữ không thỏa đáng, liền mở miệng giữ lại. Lưu Ngự Y kề mặc khí mặc đi, là cao mỗ nhất thời kích động, ngôn ngữ quá kích, vẫn chưa có chút hoài nghi Lưu Ngự Y ý, ý tứ, như có chỗ đắc tội còn thỉnh ngài lao bao dung. Kiều Y kề ngài lao ý tứ, hiện tại nhưng còn có mặt khác phương pháp cứu tiểu nữ. Cao tướng quân không còn hắn pháp, duy nay hết sức chỉ có thể mau chóng tìm ra hạ độc người, tất muốn vối phương. Như vậy Lao Phu cũng có thể nhanh chóng xuống tay điều phối giải dược. Lưu ngữ y ghi cũng phi người nhỏ mọn, nghe xong Cao Đức bảo nói, phục lại ngồi xuống, nói. Cao Đức bảo nghe xong Lưu Ngự y ghi nói sau ánh mắt buồn bã, về sau đột nhiên triều tiêu giao vương quỳ xuống, nói. Vương ra, mặt tướng có tội, nhưng là vì tiểu nữ thánh mạng, mặt tướng chỉ có thể ra mặt dày quỳ xuống đất khẩn cầu vương ra, có nói là thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội mà vương phi nếu là hoàng thượng thân phong nhất phẩm vương phi liền càng đương tuân theo pháp luật há có thể chi pháp phạm pháp cầu vương gia còn mặt tướng một cái công đạo đứng lên đi cao tướng quân tâm tình của ngươi bổn vương thập phần lý giải nếu như vương phi thật sự làm trái pháp luật việc bổn vương tuyệt không nương chiều tiêu giao vương âm thầm nhìn mắt liêu hàm được thở dài tự mình nâng dậy cao đúc bảo nói vương gia mặt tướng nói câu đại bất kính nói vương phi ác danh sớm đã truyền khắp kinh thành Cái gì nhục mạ mẹ cả, ẩu đà đích muội, điều điều chẳng chặng, nói có sách mách có chứng. Mà nay ngày việc, người sáng suốt vừa thấy, liền cũng minh bạch, định là Vương Phi nhìn đến mặt tướng nữ nhi nổi bật cực kỳ, tâm sinh ghen ghét, nhẫn tâm trừ chi. Vương ra, thử hỏi, một cái như thế bất nhân bất hiếu người, lại như thế nào đương khởi nhất phẩm Vương Phi, cầu Vương ra còn mặt tướng một cái công. Đạo, Cao Đức bảo lời nói chuẩn xác buổi nói chuyện lệnh Tiêu Giao Vương nhất thời không thể nào phản bác, rốt cuộc về Liễu Hàm Nhược cực các vương phi chi danh, hắn cũng sớm có điều nghe, mà nay ngày đoan ngọ yến hội sở hữu sự tình, tất cả đều là từ Liễu Hàm Nhược một người an bài, nếu như luận hiềm nghi, nàng đương chi đệ nhất, cao đức bảo hoài nghi không phải không có lý, Tiêu Giao Vương lặng lặng nhìn Liễu Hàm Nhược, hắn nhớ tới Liễu Hàm Nhược gần nhất sở hữu sự, từ y lý thuật đến dùng độc, lại đến võ công, cuối cùng lại nơi nơi sự Tắc phong, toàn cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, căn bản nhìn không ra là cùng cá nhân. Nếu như nói hiện tại mới là bản tính, mà phía trước những cái đó sở hữu đều là trang, kia không thể không nói, liêu hàm nhược ngụy trang phi thường thành công, cùng phía trước bất đồng, hiện tại nàng thực thành công khiến cho hắn hương thú. Nếu như nói phía trước liêu hàm nhược là thật sự, kia hiện tại cái này liễu hàm nhược liền thập phần khả nghi, không chỉ có võ công cao cường, còn tinh thông y lý thuật cùng dùng đầu. Như vậy không thể không suy xét, nàng đến tuột cùng là ai, lại có cái gì mục đích? Vì sao dịch dung ẩn nốt ở vương phủ? Sẽ là người kia phái tới nằm vùng sao? Nhìn tiêu giao vương lược có thâm ý ánh mắt, liễu hàm nhược lập tức minh bạch, xem ra muốn trông cậy vào tiêu giao vương tuyệt không khả năng, thẳng đến cuối cùng, có thể dựa vào trước sau chỉ có chính mình. Nàng khẽ thở dài, thu liễm tâm thần, lãnh đạo mở miệng. Cao tướng quân luôn mồm cắn định buồn cung bởi vì ghen ghét người nữ nhi. Mới muốn làm hại ngươi nữ nhi, kia buồn cung đảo muốn xin hỏi Cao Tướng Quân, nếu luận thân phận buồn cung chính là nhất phẩm vương phi, có phẩm có dai, mà ngươi nữ nhi không phẩm không dai, lấy cái gì tới cùng buồn cung so. Nếu luận quyền lực buồn cung chủ quản vương phủ, bên ngoài càng là nhất phẩm vương phi, lớn nhỏ quan viên có ai dám bất kính buồn cung, ngay cả Cao Tướng Quân ngươi cũng đến cung cung kính kính sưng buồn cung vì vương phi, mà ngươi nữ nhi, cái gì cũng không có, lấy cái gì tới cùng buồn cung so. Nếu luận mỹ mạo, buồn cung cũng là kinh thành xa gần nổi tiếng mỹ nhân, tự nhận không thua ngươi nữ nhi nửa phần. Cao tương quân, không nên trách bổn cung nói chuyện khó nghe, thử nghĩ, ngươi nữ nhi nếu mọi thứ không bằng buồn cung. Như vậy, ngươi cho rằng ngươi nữ nhi đến tổn cùng còn có cái gì có thể làm bổn cung ghen ghét, thậm chí ghen ghét đến thế nào cũng phải hạ độc độc chết nàng không thể đâu. Ngươi, ngươi, ngươi cao đức bảo nghe xong liếu hàm được nói, nhất thời khó thở liền nói mấy cái ngươi. Cao tướng quân, chớ sinh khí, cũng mặc kích động, Bổn cung thừa nhận lời nói mới rồi sắc từng có phân, nhưng này cũng chỉ vì khách quan đem chân tướng báo cho Cao tướng quân, làm Cao tướng quân có thể minh bạch, Bổn cung không có gì hảo ghen ghét, càng không có lý do gì phi trừ bỏ ngươi nữ nhi không thể, không phải sao. 24 bổn vương heo chó không bằng. Câu cất chứa. Cao tướng quân, chớ sinh khí, cũng mặc kích động, Buồn cung thừa nhận lời nói mới rồi sắc từng có phân, nhưng này cũng chỉ vì khách quan đem chân tướng báo cho cao tướng quân, làm cao tướng quân có thể minh bạch, buồn cung không có gì hảo ghen ghét, càng không có lý do gì phi trừ bỏ người nữ nhi không thể, không phải sao. Đối với liêu hàm nhược nói, cao đức bảo khịt mũi coi thường, tất nhiên là khinh thường, ở trong mắt hắn, hắn bảo bối nữ nhi chỉ có không đếm được ưu điểm, mọi thứ đều so liêu hàm nhược cường gấp trăm lần. Tất nhiên là nghe không được Liễu Hàm Nhược như vậy làm thấp đi hắn nữ nhi, hắn giận cực, nào còn có nửa phần kinh ý, nói chuyện không hề Liễu có tình cảm, thẳng chỉ Liễu Hàm Nhược phá lên cười. Ha ha ha, Liễu Hàm Nhược, ngươi nha không khỏi đem chính mình xem quá nặng, xem ở vương ra mặt mũi thượng mới kêu ngươi một tiếng vương phi, ngươi liền thật cho rằng chính mình là cái gì ghê gớm người, ha ha, cười chết ta, ngươi cũng không xa phao nỉ chiếu chiếu chính mình. Chỉ bằng ngươi kia tiếng xấu lan xa thanh danh, nếu như không phải xem ở tiêu giao vương mặt mũi thượng, ngươi cho rằng có ai sẽ mua ngươi trướng, ai lại sẽ tờ mở giờ cho ngươi đương cầu giống nhau, nghe ngươi sai xử. Liêu Hàm Nhược, nói trắng ra là, ngươi có hôm nay hết thể đều là tiêu giao vương cấp, đều không phải là chính ngươi, có cái điều tư cách cười nữ nhi của ta, nói câu khó nghe, ngươi là cái gì mặt hàng, như thế nào gả tiến vương phủ, đại gia trong lòng đều thập phần rõ ràng. Mà tiêu giao vương như thế nào đối đãi ngươi, đại gia cũng là rõ như ban ngày, ngươi còn ở nơi này kiêu ngạo cái gì, phải biết rằng ngươi cái này vương phi có thể làm được khi nào cũng không biết đâu, ha ha ha. Nga, đúng rồi, ta nhưng thật ra đã quên, liễu hàng nhược, không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh, vì ổn ngồi vương phi chi vị, thế nhưng cấp tiêu giao vương hạ hàng đầu, khiến vương gia đối với ngươi thần hồn điên đảo, bất quá chỉ sợ ngươi muốn uổng phí công phu. Phải biết rằng ở Ta Triều, đây là danh liệt cấm, ha ha, Liêu Hàm Nhược, ngươi liền trở bị lưu đi. Cao Đức bảo mắng hăng say, không ngừng trào phúng Liêu Hàm Nhược, lại xem nhẹ lớn nhất mấu chốt, đó chính là Liêu Hàm Nhược tuy là thất sủng vương phi, nhưng lại là tiêu giao vương trên danh nghĩa thế tử. Cho dù tiêu giao vương lại không mừng, nhưng sự tình quan hoàng thất thể diện, hắn lại há có thể nhậm người tùy ý làm bậy. Mắt thấy Liêu Hàm Nhược bị Cao Đức bảo chỉ vào cái môi chửi rủa. Mắt thấy càng nói càng thái quá, tiêu giao vương nhịn không nổi nữa, tức giận tiêu tới cực điểm, tức khát chỉ. Nghe được một tiếng oanh vang lớn thanh, này thanh vang lớn hấp dẫn ở đây người sở hữu tầm mắt, chỉ thấy tiêu giao vương bên người cái kia cái bản trong khoảnh khắc hóa thành bột phấn, lại xem tiêu giao vương sắc mặt, cực kỳ âm trầm, thậm chí có chút đáng sợ. Nhận thấy được tiêu giao vương ngập trời tức giận, mọi người kinh sợ đều ở đệ nhất thời khắc túi đầu quỳ xuống chỉ trừ bỏ thân là Vương Phi Liễu Hàm Nhược cùng với định viễn tướng quân Cao Đức Bảo. Liễu Hàm Nhược không quỳ mọi người thượng nhưng lý giải, rốt cuộc nhân ra thân phận bại ở kia, hai vợ chồng, đầu giường đánh nhau giường đuôi, sẽ không quá so đo. Chính là Cao Đức Bảo bất đồng, hắn chỉ là thần tử là người ngoài, liền ở vừa rồi Cao Đức Bảo chửi rủa chỉ trích Liễu Hàm Nhược khi, mọi người đã bị dọa ứa ra mồ hôi lạnh, trong lòng thẳng nói thầm ngu xuẩn. Ngươi nói liêu hàm nhược lại vô dụng cũng là tiêu giao vương thế tử, ngươi làm trò nhân ra tiêu giao vương mặt, chỉ vào cái mũi mắng chửi người ra vương phi, ngươi đem tiêu giao vương đặt chỗ nào, này không phải tìm chịu sao. Lại xem hiện tại, tiêu giao vương hai mắt thẳng lăng lăng trừng mắt thẳng tóc đứng ở kia Cao Đức Bảo, đôi mắt đều không mang theo chớp, ngươi nói đều như vậy rõ ràng, người sáng suốt vừa thấy liền biết tiêu giao vương ở khí cái gì, chính là Cao Đức Bảo lại không rõ nội tình. Còn tưởng rằng tiêu giao vương là khí liêu hàm nhược cho hắn hạ hàng đầu, vì thế hắn còn cố ý định định bối, vẻ mặt ngạo khí, cực kỳ khiêu khích nhìn mắt liêu hàm nhược. Cái này làm cho mọi người khí nôn ra máu, càng sợ đã. Chịu liên lụy, đem ngày sơ phục càng thấp, trong lòng lại đoán niệm không thôi, quả muốn bẻ ra cao đức bảo đầu, nhìn xem bên trong đến tuột cùng là cái gì, làm võ tướng, ngươi có thể nói ngươi thần kinh đại điều chút, nhưng cơ bản xem mặt đoán ý cũng nên sẽ đi. Tuấn Chi tiêu Giao Vương đã biểu hiện như vậy rõ ràng, liền kém hai mắt tình bốc hỏa, đều như vậy, ngươi cũng không phát hiện, không thể không cảm thán. Cao Đức Bảo ngươi nha liền một ký ba, tiếp xúc đến Cao Đức Bảo khiêu khích ánh mắt, Liễu Hàm nhược lược có thâm ý nhìn Cao Đức Bảo liếc mắt một cái, ánh mắt kia tựa hồ đang hỏi, ngươi nha bình thường sao? Xác định không phải ngu ngốc sao? Cái này làm cho Cao Đức Bảo càng thêm rộng chân, hoán giận hướng tới Vương Gia nói, Vương Gia liễu hàm nhược cái này là phụ, hại nữ nhi của ta không nói, còn dám cấp vương ra hạ hàng đầu, thật là tội ác tày trời, tội không thể tha. Thỉnh vương ra trừng phạt. Cao Đức Bảo nói, lại lần nữa thành công làm ở đây các đại thần ngã phá mắt kính, có chút ly Cao Đức Bảo so gần thậm chí liều mạng lôi kéo hắn ống quần, ý bảo hắn mau quỳ xuống thỉnh tội, nhưng ai ngờ tưởng. Nguyên lai Cao Đức Bảo ở nghe được nữ nhi sống còn khi đã đứt một cây huyền. Về sau lại nghe được Liễu Hàm Nhược những câu làm thấp đi nữ như sau mặt khác một cây huyền cũng chặt đứt, lúc này hắn nào còn tồn tại cái gì lý trí, đang mắng xong Liễu Hàm Nhược cảm thấy cực sảng, liên quan đã sớm đã quên thân phận trinh lệnh, đối mặt tiêu giao vương cũng đã quên ước nguyện ban đầu, thấy có người lôi kéo hắn, đốn giác khó chịu, chỉ thấy hắn thô giọng nói hô. Dựa, xả cái gì xả, tờ mờ giờ, phải quy ngươi quỷ, lao tử lại không phạm sai lầm. Làm gì muốn giống các ngươi này giúp quy tôn tử giống nhau quỷ. Vị kia hảo tâm kéo Cao Đức Bảo đại thần giờ phút này trong lòng ẩu tới rồi không được, thật là hảo tâm không hào báo, nguyên bản không nghĩ xem Cao Đức Bảo như vậy bỏ mạng mới nhắc nhở hắn, ai biết phản bị hắn nói thành quy tôn tử, giờ phút này hắn hận không thể đi lên đá Cao Đức Bảo mấy đá. Mà Cao Đức Bảo không do nguyên do kiêu ngạo thái độ, hoàn toàn bậc lửa tiêu giao vương tức giận, chỉ thấy tiêu giao vương mặt tâm trầm, tự tự lệnh băng xem ra bổn vương muốn đi tìm hoàng thượng hỏi một chút, không biết là từ khi nào bắt đầu khởi, định viễn tướng quân lại có quyền lực quản bổn vương nhàn sự, thậm chí còn có thể chỉ vào bổn vương vương phi khẩu ra không dám nói, tùy ý chửi rủa. Vương gia, mặt tướng vẫn chưa có muốn tả hữu vương gia quyết định ý tưởng, chỉ là liễu hàm nhược dám can đảm trái pháp luật cấp vương gia hạ hàng đầu trước đây, mà trước mặt mọi người độc hại mặt tướng nữ nhi ở phía sau, như thế ác phụ, vương gia nếu như nhẹ tha. Vương Pháp ở đâu, thiên lý ở đâu. Kêu y cao tướng quân ý tứ là. Tiêu giao vương song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi. Vương ra, liếu hàm nhược tiện nhân này đức hạnh bại hoại, ác độc vô cùng, liền cẩu đều không bằng. Mặt tướng nếu là vương ra, nhất định hưu nàng, cũng đem nàng xử cực hình. Cao đức bảo thanh thanh lên án, nôn chi chuẩn xác, nghiễm nhiên đã quên hắn trong miệng heo cho không bằng tiện nhân đúng là tiêu giao vương thế tử, đương chiều nhất phẩm vương phi. Hắn một ngụm một cái tiện nhân, mang chính là liêu hàm được, vương lại là toàn bộ hoàng thất thể diện. chỉ thấy tiêu giao vương ánh mắt đột biến, gầm lên một tiếng, tùy tay túm lên một ly trà chản liền chiều cao đức bảo đầu gối ném qua đi. lớn mật, cao đức bảo, bổn vương biết ngươi lo lắng nữ nhi thánh mạng, nguyên không nghĩ cùng ngươi nhiều làm so đo, chính là ngươi lần nữa được một tức lại muốn tiến một thước, thậm chí làm cho bổn vương mặt nhục mạ vương phi heo chó không bằng, kia bổn vương thân là vương phi trợ phụ. Ở ngươi trong mắt, buồn vương chẳng phải là liền xuất sinh đều không bằng. 25 nhục vương phi giả, sắc, cầu cất chứa. Trung trả theo tiếng ném, tốc độ cực nhanh, đánh thẳng cao đức bảo đầu gối chỗ, khiến cho võ tướng sinh ra hắn né tránh không kịp, trực tiếp quỳ dạp xuống đất. Thẳng đến lúc này, trì độn vô cùng cao đức bảo mới phát giác, nguyên lai tiêu giao vương khí lại là hắn. Vương ra, mặt tướng trăm triệu không dám, vương ra dụng binh như thần, võ nghệ chi cường. Lấy kẻ hèn mười người chi lực, tiêu diệt mấy ngàn địch nhân, sớm đã chuyển khắp toàn bộ hàn hiên vương triều, trở thành một cái thần thoại, từ đây, vương gia huy danh, lại có ai người không biết, ai không hiểu, mặt tướng cũng không thể ngoại lệ, vẫn luôn lấy vương gia vì tấm gương, lại không dám vũ nhục vương gia. Nghe song cao đức bảo nói, tiêu giao vương cười lạnh hạ chào phung nói, hừ hừ như thế kỷ, còn có người cao tướng quân không dám sự, mặt tướng không dám. Mặt tướng sợ hãi. Cao Đức bảo, ngươi cũng biết tội. Vương ra, liếu Hảo nhược tiện nhân này như thế rắn giết tâm địa, vốn là không xứng vì Vương Phi, mặt tướng chỉ là trần thuật sự thật, có tội gì? Cao Đức bảo thập phần kiêu căng. Ha ha, hảo một câu tiện nhân, hảo một câu có tội gì? Cao Đức bảo, buồn Vương cũng không biết ngươi có này gan dạ sáng suốt, hảo, thực hảo. Tiêu giao Vương giận cực phản cười, Cao Tương Quân, lễ. Nghĩa, liêm, sỉ, quốc chi tứ duy, nghĩa vì hành động thức đo, liêm vì liêm khiết ngay ngắn, sỉ vì có biết xỉ chi tâm, cao tướng quân, ngươi cũng biết như thế nào lễ. Vương ra, quốc chi tứ duy mà tướng sao lại không biết, lễ vì đắc rẻ sang hèn tôn ti. Nếu cao tướng quân cũng biết tôn ti đắc rẻ sang hèn, kia bổn vương hỏi lại ngươi, ngươi chẳng qua là kẻ hèn tam phẩm võ tướng, mà bổn vương vương phi lại là hoàng thượng thân phong nhất phẩm vương phi. Ngươi này lại có gì tư cách tả một câu tiện nhân, lại một câu tiện nhân thẳng hô buồn vương vương phi, chẳng lẽ đây là ngươi trong miệng theo như lời tôn ti lễ nghi? Này Cao Đức bảo thần sắc buồn bã, ngậm miệng mặc biệt. Cao Đức bảo, ngươi mở miệng chống đối, thẳng chỉ buồn vương vương phi không hiền, không xứng vì vương phi, chính là ý chỉ hoàng thượng thức người không rõ, buồn vương có mắt không tròng. Thiêu giao vương lạnh lùng nhìn Cao Đức bảo, lần thứ hai mở miệng, Tiêu giao vương nói lệnh cao đức bảo mồ hôi lạnh ớ ra, nếu đại chức mũ khấu hạ tới, cao đức bảo nào còn có vừa rồi ngạo khí, vội dập đầu nhận sai. Cao đức bảo, ngươi cũng biết ngươi hôm nay chi sai, ấn luật đương trảng, nếu như không có ngươi kêu bồi hồi ở sinh tử bên cạnh nữ nhi, bổn vương quyết không khinh tha. Nhưng là, tội chết có thể miễn, mang vạ khó tha, chờ yến hội tán sau tự đi lánh 100 đại bản, cho bổn vương phát triển chi nhớ Hảo hảo ngẫm lại rốt cuộc chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Tiêu giao vương lạnh lùng rơi xuống mệnh lệ, còn có khắc thâm ý chiều quỳ xuống chúng đại thần nhìn vài lần, cực có uy nghiêm thanh âm tức khắc vang vọng toàn bộ hiến hội thính. Các ngươi đều cho buồn vương nghe rõ, liễu hàm nhược là buồn vương vợ cả, là hoàng thượng khâm thưởng nhất phẩm vương phi, đây là sẽ không thay đổi sự thật, buồn vương mặc kệ các ngươi ngầm như thế nào truyền, nói như thế nào, nhưng là, có một chút các ngươi đều cần thiết ghi nhớ. Vương Phi trước sau là Vương Phi, bổn Vương không chấp nhận được bất luận kẻ nào chẳng phân biệt Tô Ti, bôi nhỏ thậm chí nhục mạ với nàng, nếu như lại làm bổn Vương nghe được nửa câu tiếng gió, định trảm không vông. Tha! Vi thần chắc chắn ghi nhớ, đoạn không dám phạm. Các vị đại thần nghe xong miết đem mồ hôi lạnh, trong miệng một lời nói. Tiêu giao Vương thấy đã đạt tới muốn hiệu quả, liền làm chúng đại thần đứng lên, về sau quay đầu, nhìn liễu Hàm được nói. Vương Phi Hôm nay yến hội đều do ngươi an bài, cao tướng quân trì nữ chúng độc, ngươi khó thoát hiểm nghi, bổn vương hỏi ngươi, ngươi nhưng có chuyện muốn nói? Trái lại Liễu Hàm Nhược, nàng sớm đã ở vừa rồi tiêu giao vương tức giận khi, liền tới tới rồi tiêu giao vương bên người, nghe xong tiêu giao vương nói, Liễu Hàm Nhược có thể nói là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nàng hơi nghiêng đầu, nhìn tiêu giao vương sần mặt, như suy tư gì. Đối với tiêu giao vương sẽ làm như thế, Liễu Hàm Nhược cũng không ngoài ý muốn. Nàng không phải vô chi phụ nữ và trẻ em Tự nhiên minh bạch như thế nào Hoàng thất tôn nghiêm không dung xâm phạm Chỉ cần nàng một ngày còn vì Vương Phi Đại biểu chính là Hoàng thất Hôm nay bị cái nho nhỏ tam phẩm võ tướng chỉ vào cái môi mắng Nếu lan truyền đi ra ngoài Hoàng thất tất nhiên thể diện không ánh sáng Tiêu giao Vương ở giữa gìn nàng Đồng thời cũng ở giữa gìn Hoàng thất tôn nghiêm Như vậy nghĩ Chợt nghe Tiêu giao Vương hỏi chuyện Liêu Hàm Nhược phản xạ tính trả lời Vương ra Thiếp thân chưa làm qua chính là chưa làm qua. Vương Phi, sự thật đều không phải là ngươi nói một câu không có làm liền xong việc, phải biết luật pháp trước mặt chỉ nói cứu chứng cứ, liền tính bổn vương tin tưởng ngươi cũng vô dụng, chỉ có thể từng bước một cha. Thiêu giao vương duệ khởi mày, nhàn nhạt mở miệng. Vương gia, thanh giả tự thanh, thiếp thân không sợ vương ra cha. Đêm nay đồ ăn suất từ cùng nồi, tất cả mọi người ăn đều không sự, duy độc cao là lướt một người chúng độc như vậy hạ độc người chỉ có thể là đem đồ an đoan tối cao là lướt trước mặt nô tỳ hoặc là nô tỳ đã từng tiếp xúc người tiêu giao vương giao đái thị vệ vương hải làm hắn nhiều mang những người này tách ra từng cái dò hỏi cần thiết tìm ra đêm nay phụ trách cao là lướt vị trí nô tỳ một lát qua đi vương hải lãnh một cái dung mạo bình thường nha đầu đi đến chỉ thấy kia nha đầu sắc mặt trắng bệnh run run rẩy rẩy còn chưa chờ tiêu giao vương đặt câu hỏi đột nhiên hướng tới tiêu giao vương quỳ xuống Không ngừng dập đầu, đứt quãng lời nói chậm rãi truyền ra. Cầu vương ra. Khai. Khai ân, nô tỷ. Thật sự. Không biết. Đồ ăn. Sẽ. Sẽ có độc, nô tỷ. Thật sự. Cái gì. Cũng không biết. Cầu vương ra. Khai ân. Nhìn trước mặt dọa phát run nữ tử, tiêu giao vương âm thầm suy nghĩ, giống nhau tới giảng. Một cái bình thường nha đầu ở nghe được chính mình phụ trách người chúng độc sau, kinh hoàng thất thu không thể tránh được, mà nói năng lộn xộn cũng ở tình lý bên trong. Từ cái này nha đầu phản ứng tới xem, vẫn chưa có bất luận cái gì không ổn, tiêu giao vương ngay sau đó mở miệng hỏi. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi chỉ cần nói cho buồn vương, ngươi ở đem đồ an đoan đến ngươi phụ trách người trước mặt phía trước, có từng tiếp xúc quá mặt khác người nào? Hảo hảo ngắm lại, đây là ngươi duy nhất cơ hội. hồi Vương gia, nô tỳ, không, không có, tiếp xúc quá. Bất luận kẻ nào quỳ trên mặt đất nha hoàn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời. Theo lý thuyết đã xảy ra loại sự tình này, đang nghe nói duy nhất mạng sống cơ hội khi mặc kệ là ai, quả quyết sẽ nghiêm túc tưởng sau lại làm hồi đáp, mà trước mặt nha hoàn lại một chút chưa tưởng, tốc độ cực nhanh làm người liễu lưới, này liền làm tiêu giao vương sinh ra hoài nghi, hắn cố ý chụp hạ cái bản. Lớn tiếng quát lớn, lớn mật, đã vô tiếp xúc quá bất luận kẻ nào, kia nhất định chính là ngươi hạ độc, còn không từ thật đưa tới. Vương, vương ra, nô tỳ, thật sự, không biết, cái gì, bảy ngày bảy hoa tán. Hào một cái kén ăn nha hoàn, vừa nói không biết, một bên lại còn có thể nói ra bảy ngày bảy hoa tán, xem ra bổn vương không cần hình, ngươi là không chịu nhận tội, vừa nghe phải dùng hình. Nguyên bản đã dọa run bẩn bật nha hoàn, giờ phút này run đến lợi hại hơn, chỉ thấy nàng đột nhiên ngẩn đầu nhìn liễu hàm lượng, khóc lóc hô. Vương Phi, ngài nhất định phải cứu cứu nô tỷ. Sở hưu hết thể đều là ngài muốn ta làm, nô tỷ chỉ là nghe lệnh hành sự, ngài nói qua, nếu nô tỷ làm, ngài nhất định sẽ giữ được nô tỷ mệnh cung cấp nô tỷ 500 lượng, ngài không thể qua cầu rút ván, ngài nhất định phải cứu cứu nô tỷ, nô tỷ còn không muốn chết ta. Vương phi, ngài nhất định phải cứu cứu nô tỳ. Sở Hưu hết Thể đều là ngài muốn ta làm, nô tỳ chỉ là nghe lệnh hành sự, ngài nói qua, nếu nô tỳ làm, ngài nhất định sẽ giữ được nô tỳ mệnh cũng cấp nô tỳ 500 lượng, ngài không thể qua cầu rút ván, ngài nhất định phải cứu cứu nô tỳ. Nô tỳ còn không muốn chết ta. Nha Hoàn buổi nói chuyện không hề nghi ngờ chứng thực Cao Đức Bảo lý do thoái thác, chỉ là lần này Cao Đức Bảo hờn oán, cũng không có lại lần nữa nhảy ra. Mà lại an tĩnh tránh ở một bên, không phát biểu ngôn luận. Tương so với trước mắt cái này kích động vô cùng nha hoàn, Liễu Hàm Nhược tắc có vẻ rất bình tĩnh, bởi vì nàng tàn nhẫn rõ ràng chỉ có bình tĩnh mới có thể đem sự tình trải vớt rõ ràng, mới có thể tìm ra sơ hở. Nàng lạnh lùng nhìn quỳ xuống đất khóc giống không ngừng cầu chính mình nha hoàn, chợt thấy trước mắt nha hoàn tựa hồ có chút quen thuộc, nhất thời rồi lại nghĩ không ra, đến tột cùng là ở đâu gặp qua, nàng lặng lặng suy nghĩ. Từ liêu hàm tuyết đến cao là lước, sở hữu hết thể giống như phát sinh quá mức trùng hợp, cái này làm cho Liễu hàm nhược sinh ra một cái lớn mật ý tưởng, nàng đem hai việc một lần nữa trùng hợp, có tân giả thiết. Nếu, từ lúc bắt đầu đây là một cái liên hoàn kế, như vậy liêu hàm tuyết sự chỉ là một cái lời dẫn, mặc kệ hữu dụng vô dụng, phía sau màn người nhất định vẫn là sẽ lợi dụng nha hoàn cấp cao là lước hạ đầu, hai bút cùng vẽ, nghĩ đến chính là vì đạt tới nào đó mục đích mà chính mình chỉ sợ cũng là phía sau màn người cuối cùng mục tiêu. Nếu nói từ Liễu Hàm Tuyết trúng độc đến xuất hiện ở trong liên hội, Liễu Hàm Tuyết sẽ làm sở hữu sự đều sớm đã ở trong dự liệu, màn này sau người nhất định biết rõ các nàng 2 tỷ mội quan hệ, cũng biết rõ Liễu Hàm Tuyết tính tình. Nếu như Liễu Hàm Tuyết phát hiện chính mình trúng độc, như vậy để nhất liên tưởng đến thế tất sẽ chỉ là chính mình. Lấy Liễu Hàm Tuyết xúc động tính tình, nhất định sẽ cho rằng bắt được chính mình lược điểm khẳng định sẽ sấn đoan ngỏ yến hội hết sức, lợi dụng việc. Nay làm chính mình ở trước mặt mọi người không thể xuống đài, khiến cho chính mình thanh danh tận hủy, không thể xoay người. Nhưng mà, việc này mặc kệ kết quả như thế nào, đối phía sau màn người tới nói, tựa hồ vẫn chưa có bao nhiêu đại ảnh hưởng. Nếu thật là như vậy, như vậy, từ yến hội ngay từ đầu, sở hữu hết thể có lẽ đều đã ở phía sau màn người trong lòng bàn tay. Mà Liễu Hàm Tuyết có lẽ chỉ là một quả có thể có có thể không quân cờ, mà các nàng hai chỉ sợ là bị nốt ở cùng cái cục chung mà không tự biết. Nghĩ đến này, Liễu Hàm Nhược không cấm méo đem mồ hôi lạnh, không thể không cảm thán, phía sau màn người bản tính chi tinh, hoàn hoàn tương khấu, nếu không có chính mình tinh thông y hề lý, dùng dược trước đem Liễu Hàm Tuyết mê choáng hai việc đánh vào cùng nhau, chính mình khủng hết đường chối cãi. Chỉ là hiện tại Liễu Hàm Nhược tựa hồ đã quên, nàng tình huống hiện tại tựa hồ cũng hoàn toàn không lạc quan trước có thanh nước mắt nước mắt hạ không ngừng cầu nàng cứu giúp nha hoàn sau có như hổ rình ngồi cao đúc bảo này hai người đều phi thiện tra người trước tìm mọi cách hãm hại nàng người sau tắc ước gì tưởng nàng chết cái này cục diện nàng lại nên như thế nào giải mà tiêu giao vương đang nghe nha hoàn nói sau nhướng mày như suy tư gì nhìn mắt liêu hàng lược liền lại đem tầm mắt một lần nữa quay lại đến quỳ trên mặt đất nha hoàn trên người lệnh lùng thanh em không giận mà uy. Một cái nho nhỏ nô tỳ dám vu hãm vương phi, y liễu buồn vương chứng kiến, chỉ sợ là ăn gan hùn mật gấu. Hoa uống a, vương gia, nô tỳ thật sự chỉ là nghe lệnh mà thôi, sở hữu sự đều là vương phi muốn nô tỳ làm, ngay cả 7 ngày bảy hoa tán cũng là vương phi cấp nô tỳ. Nô tỳ lúc ấy vì tự bảo vệ mình, cố ý lưu lại một bộ phận gác lại ở trên người, nếu vương gia không tin nói Nô tỷ có thể hiện tại liền lấy ra tới làm chứng cứ. nha hoàn lớn tiếng khóc lóc kêu hoan, còn chủ động móc ra dấu ở trong lòng ngực 7 ngày 7 hoa tán, lấy cầu thủ tín với người. Tiêu giao vương một ánh mắt ý bảo, thị vệ vội vàng tiến lên tiếp nhận 7 ngày 7 hoa tán, đem nó đưa cho vẫn luôn đứng ở một bên lưu ngự y y mà lưu ngự y y bắt được sau 7 ngày 7 hoa tán sau, hành lễ, xoay người cáo lui, đi nghiên cứu cũng điều phối 7 ngày 7 hoa tán giải dược. Chờ lưu ngự ý khi rời đi sau, liền nghe được tiêu giao vương một tiếng hư lệnh, nhàn nhạt, nhạt chào phúng. Ấn hử, buồn vương còn chưa nói cái gì, ngươi nhưng thật ra tích cực, trực tiếp đem đồ vật lấy ra, làm buồn vương không thể không hoài nghi ngươi ý đồ. Vương ra, nô tỳ nói những câu là thật, thật là vương phi muốn nô tỳ đem bảy ngày bảy hoa tán trộm hạ ở cao tướng quân chi nữ đồ ăn trùng, nô tỳ ngay từ đầu không chịu, vương phi liền uy hiếp nô tỳ nếu không làm theo. Liền phải nô tỳ người một nhà tánh mạng, nô tỳ không nghĩ liên lụy người nhà, thật sự không có biện pháp, chỉ có thể theo vương phi mệnh lệnh trộm hạ độc, nô tỳ thật là bị buộc, cầu vương ra khai ân. Lớn mật, hảo một cái tiện tỷ, đây là trêu chọc buồn vương không thành. Mới vừa rồi còn nói vương phi đáp ứng ngươi sự thành sau cho ngươi 500 lượng bạc, hiện tại lập tức sửa miệng, nói thẳng là vương phi uy hiếp ngươi. Ừ, thật là thật can đẳng thức, ở buồn vương trước mặt ăn nói bừa bãi xem ra bất động điểm thật, ngươi này tiện tỷ là không chịu nói thật. Tiêu Giao Vương một ánh mắt đệ bên người thị vệ Vương Hải, Vương Hải hiểu ý, lập tức đem nha hoàn mang theo đi xuống. Chỉ chốc lát, liền thấy hai người đem một cái hơi thở thoi thóp nha hoàn nâng tiến vào, tùy tay ném xuống đất, chỉ thấy nha hoàn bị đánh nơi nơi ra chốc thịt bong, máu chảy đầm địa, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít. Tiêu Giao Vương cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái, lạnh lùng lần thứ hai mở miệng nói. Là ai làm ngươi làm như vậy? Nếu lại không nói lời nói thật, lần sau liền không hề là bạn tử, nói cùng không nói, chính ngươi suy xét. Nha hoàng túi đầu, cắn răng, âm thầm nói cho chính mình, muốn chống đỡ, tuyệt đối muốn chống đỡ. Sinh ca còn ở người nọ trong tay, nếu nàng chưa hoàn thành người nọ nhiệm vụ, người nọ thế tất sẽ không bỏ qua sinh ca. Không, nàng tuyệt đối không thể làm sinh ca xảy ra chuyện, mặc dù chính mình chết. Nàng cũng cần thiết hoàn thành người nọ công đạo nhiệm vụ. Vương. Vương ra. Nô tỉ. Nói để ở. Là lời nói thật. Thật sự. Thật sự. Là Vương Phi. Ngay từ đầu. Vương. Vương Phi trước. Uy hiếp nô tỉ. Về sau sợ nô tỉ. Nói ra đi. Lại đáp ứng. Cấp nô tỉ 500 lượng. Vương ra. Nô tỉ những câu. Là thật. Tuyệt không nữa. Nửa câu hương ôn, nô Tỳ thật sự, là không có cách nào, mới che lại lương tâm đáp ứng. Cầu vương gia khai ân, nô tỷ, biết sai rồi. Cầu vương gia, khai ân, thấy nha hoàng cho dù bị đánh thành như vậy, vẫn là không thay đổi lời khai. Ở đây chúng đại thần đều đánh trong lòng cho rằng nàng nói chỉ sợ cũng là sự thật, chỉ có tiêu giao vương cùng tây môn tiểu hầu ra hai người ngoại lệ, bọn họ trực giác cho rằng sự tình tuyệt không sẽ như nha hoàng theo như lời bọn họ minh bạch liễu hàm nhược không phải ngốc tử tuyệt không sẽ ở chính mình một tay an bài trong yến hội làm xiếc chỉ là bất hạnh không hề chứng cứ liền tính bọn họ có tâm giúp liễu hàm nhược cũng không thể nới hạ trước có nha hoàn khẩu cung sau có bảy ngày bảy hoa tán làm chứng hết thể bất lợi nhân tố thẳng chỉ liễu hàm nhược nàng không thể nghi ngờ là đệ nhất hiểm nghi người theo nếp cần thiết tạm thời đem liễu hàm nhược giam đại lao đợi điều tra minh chân tướng sau đi thêm định đoạn Chỉ là nếu thật như vậy làm, tiêu giao vương lại không đành lòng, làm vững ra, hắn lại sao lại không biết địa lao là địa phương nào, một khi đi vào, muốn hoàn hảo ra tới, đó là khó càng thêm khó, lượng năng gian. Tiêu giao vương đột nhiên nhớ tới kia khối phượng bội, nhẹ nhàng thở ra, thầm vận nội lực, chuyến âm. 27 trừng phạt, cầu cất chứa. Trước có nhà hoàn khẩu cung, sau có 7 ngày 7 hoa tán làm chứng, hết thể bất lợi nhân tố thẳng chỉ liễu hăng lượng.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 Ngươi trong tay hẳn là có khối phượng bội đi, nói vậy ngươi cũng nên nhớ rõ, lúc trước người nọ rời đi khi lời nói, nếu ngày nào đó ngươi ở nguy nan thời điểm, cái này phượng bội có lẽ có thể bảo ngươi một mạng. Hiện tại ngươi cho buồn vương nghe, mặc kệ một hồi bổn vương nói cái gì hoặc là làm cái gì, ngươi đều không cần để ý tới, chỉ lo lấy ra kia khối phượng bội chính là. Liễu hàm nhược trong đầu đột nhiên xuất hiện tiêu giao vương thanh âm, nàng theo bản năng nhìn qua đi. Lại thấy tiêu giao vương sắc mặt như thường, hiển nhiên chưa từng mở miệng quá, lúc này, tiêu giao vương thanh âm lại lần nữa kinh hiện với trong đầu. Không cần quay đầu, bổn vương thúc giục dùng nội bộ trực tiếp cùng ngươi chuyên âm, ngươi chỉ lo nhớ kỹ bổn vương lời nói là được. liễu hàm nhược quay lại quá mức, đem tầm mắt một lần nữa trở lại hạ đầu, lại thấy hạ đầu chúng quan viên khe khẽ nói nhỏ, không biết nói cái gì. Đúng lúc này, tiêu giao vương đột nhiên thở dài, nhàn nhạt mở miệng. Vương Phi, việc đã đến nước này, mặc kệ cái kia nha hoàng theo như lời có phải hay không chấn tướng, đến trước mắt mới thôi, chỉ có ngươi hiểm nghi lớn nhất, bổn vương chỉ có thể theo nếp đem ngươi giam đại lao, nếu như ngày sau điều tra rõ ngươi cùng việc này không quan hệ, bổn vương chắc chắn trả lại ngươi công đạo. Tiêu giao vương nói âm vừa ra, liền thấy mấy vị thị vệ đi hướng Liêu Hàm Nhược, thấy vậy, Liêu Hàm Nhược chào phúng cười, hét lớn một tiếng, chậm đã. Về sau liền chiều tiêu giao vương hành lễ, Ôn Nhu nói. Vương gia, thiếp thân còn có chuyện muốn nói. Tiêu giao vương gật gật đầu, cho rằng Liễu Hàm Nhược muốn xuất ra phượng bội, liền ý bảo Liễu Hàm Nhược nói tiếp, lại không ngờ, Liễu Hàm Nhược đột nhiên mở miệng. Vương gia, thiếp thân hiện tại tưởng cùng cái kia nha hoàn nói nói mấy câu, cầu vương gia ân chuẩn. Tiêu giao vương nghi hoặc nhìn Liễu Hàm Nhược, không rõ nguyên do lại như cũ gật gật đầu. Chỉ thấy Liêu Hàng Nhược chậm rãi đi đến nha hoàn bên cạnh, ngồi xổm xuống dưới, nhẹ giọng nói: "Buồn cung ngay từ đầu thật sự thực không rõ, theo lý thuyết buồn cung cùng ngươi không oán không thù, ngươi không nên bồi thượng chính mình tánh mạng cũng thế nào cũng phải kéo buồn cung xuống nước, như vậy ngươi rốt cuộc là bởi vì gì muốn vu hãm buồn cung, cũng hoặc là chịu người sai xử mà làm chi? Bất quá hiện tại ngươi nói cùng không nói cái này đáp án, đối buồn cung tới nói, đã không có như vậy quan trọng." Bởi vì buồn cung là sẽ không chết. Nga, đúng rồi, nếu ngươi còn có mạng sống cơ hội, liền nghĩ cách thế buồn cung chuyển cáo ngươi sau lưng người nọ, nói cho nàng, kỳ thật vương ra sớm đã lén nói cho buồn cung này chỉ là kế sách tạm thời, làm buồn cung tạm thời nhẫn mại, quá không được mấy ngày, buồn cung liền sẽ ra tới, ha ha, nói cho ngươi chủ nhân, đừng tưởng rằng tránh ở sau lưng, buồn cung liền không biết nàng là ai, chờ đến buồn cung ra tới là lúc. Khiến cho ngươi nàng mặt làm cổ, chờ bổn cung hảo hảo thu thập nàng đi. Ha ha. Nghe xong liếu Hàm được nói, nha hoàn giờ phút này có thể nói là sầu hỉ toan đượa, thì chính là vương phi không có việc gì, chính mình cũng không cần lưng đeo mạng người, ấy nay không thôi, mà sầu chính là, nói như vậy, người nọ nói vậy sẽ không thiện bãi cam hưu, khẳng định còn sẽ nghĩ cách tiếp tục đấu đi xuống, đến lúc đó không biết sinh ca sẽ như thế nào. Tương so với nha hoàn phức tạp tâm tình, Liễu hàm nhược có thể nói là bình tĩnh dị thường, trở lại tiêu giao vương trước mặt, phục lại mở miệng nói. Vương ra, thiếp thân hiện tại cũng không tính toán biện giải cái gì, bởi vì thiếp thân biết không quản thiếp thân hiện tại nói cái gì đều là vô dụng. Các vương phi tên hiệu sớm đã tiếng xấu lan xa, không có người sẽ nguyện ý lựa chọn tin tưởng một cái như thế ngoan độc vương phi. Một khi đã như vậy, thiếp thân không bằng cái gì đều nhận hạ. Vương ra, cao là lướt sở trung bảy trùng bảy hoa tán là thiếp thân mua tới hết thể toàn như kia nha hoàn theo như lời là thiếp thân vừa đe dọa vừa dụ dỗ với nàng nàng bị thiếp thân bức cho cùng đường mới bất đắc dĩ đáp ứng thiếp thân đem độc hạ ở cao là lướt đồ ăn sở hữu hết thể đều là thiếp thân một người việc làm cùng nàng người không quan hệ vương gia nếu là muốn phạt liền trừng phạt thiếp thân một người đủ rồi vừa nói chuyện bình bình đạm đạm lại làm hạ đầu các vị các đại thần kinh trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng bọn họ đánh trong lòng cho rằng việc này nhất định là Liễu Hàm Nhược việc làm, nhưng bọn hắn cũng vẫn luôn cho rằng Liễu Hàm Nhược khẳng định sẽ thề thốt phủ nhận rốt cuộc. Không ngờ giờ phút này Liễu Hàm Nhược thế nhưng sẽ thừa nhận, thả thừa nhận như thế dứt khoát hoàn toàn. Cái này làm cho bọn họ cũng có chút đánh giá không chuẩn Liễu Hàm Nhược dụng ý. Mà Tiêu Giao Vương đang nghe Liễu Hàm Nhược nói sau, càng là vô ngữ đến cực điểm, mày không ngừng nhăn lại, nhìn Liễu Hàm Nhược ánh mắt càng vì kỳ quái dường như đang xem quái vật. Bất quá, xác thật, giờ phút này Tiêu giao Vương thật sự bị Liêu Hàm Nhược làm hôn mê, không rõ nàng đây là làm nào ra, sớm muốn nàng lấy ra kia khối phượng bội, chuyện gì cũng chỉ đến đó kết thúc, người khác cũng sẽ không nói cái gì nữa, chính là, vì cái gì? Sự tình phát triển thế nhưng sẽ ly ban đầu dự đoán càng ngày càng xa, hắn thật sự xem không rõ Liêu Hàm Nhược, kết quả là, chỉ thấy hắn hơi mang tức giận truyền âm nói: "Liêu Hàm Nhược, Ngươi làm cái gì? Không phải muốn ngươi lấy ra phượng bội, sớm xong biết sao, ngươi hiện tại đây là ở diễn nào ra? Ngươi có biết hay không, ngươi một khi cái gì đều nhận xuống dưới, liền không thể vãn hồi rồi. Liễu hàm nhược cơm thầm mắt trợn trắng, túi đầu, không nói gì, lâm vào chấm tư. Làm cái gì? Đây đều là cái gì cùng cái gì, cái này tiêu giao vương không phải chưa bao giờ sẽ dùng con mắt xem nàng sao, không phải thực chán ghét nàng sao. Hôm nay đây là làm sao vậy, như vậy khác thường, hôm nay nàng chủ động thừa nhận, không phải vừa lúc giúp hắn đem vương phi vị trí đằng ra tới, lúc này hắn không phải hẳn là thực vui vẻ sao, như thế nào hiện tại hắn còn như vậy phẫn nộ, này đến tột cùng là vì cái gì. Con có, từ vừa rồi bắt đầu hắn liền vẫn luôn nói phượng bội phượng bội, phượng bội việc này, hẳn là chỉ có cái kia hắc ý gì nhân biết mới đúng, như thế nào hắn cũng sẽ biết, chẳng lẽ nói. Thấy Liêu Hàm Nhược không nói lời nào, Tiêu Giao Vương càng thêm phẫn nộ rồi, chuyến âm nói. Liêu Hàm Nhược, ngươi liền tính muốn tùy hứng, cũng muốn cho ta phân rõ thời gian, phân rõ trường hợp, tuyệt đối không nên là hiện tại. Ngươi hiện tại lập tức cho Bổn Vương lấy ra phượng bội, việc này liền đến đây là ngăn. Ngươi lại như thế hồ nháo đi xuống, ngay cả Bổn Vương cũng không giữ được ngươi. Bị Tiêu Giao Vương lời nói đánh gãy trầm tư, Liêu Hàm Nhược lúc này rốt cuộc bỏ được ngừng đầu. Nàng nhìn tiêu giao vương, mạn nhãn không thể hiểu được, nhàn nhạt nói. Vương gia, này hết thể thật sự đều là thiếp thân việc làm, vương gia không cần cảm thấy khó xử, thiếp thân nếu dám làm, liền sớm đã làm tốt sự bại tính toán, vương gia chỉ lo dựa theo luật pháp, đem thần thiếp trị tội đó là, thiếp thân tuyệt không hai lời. Người, Liêu Hàm Nhược nói lệnh tiêu giao vương hạ không được đài, hắn có khác thâm ý nhìn mắt Liêu Hàm Nhược, phun ra một chữ, chưa quá một hồi. Tiêu giao vương bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải hạ lệnh thị vệ đem Liễu hàm nhược giam đại lao, chờ phán quyết. 28 tiêu giao vương đào hoa kiếp. Cầu thu. Lần này chúng đọc sự kiện cùng với liêu hàm nhược đột nhiên thừa nhận mà hạm ản, mà liêu hàm nhược tắc bị tạm thời giam vương phủ địa lao, chờ đợi hết thể thủ tục đủ sau lại định án. Đến nôi cái kia xuống tay nha hoàn, nghiệp ở là chịu người hiếp bức gây ra, hơn nữa xong việc lập tức ăn năn nhận sai. Tiêu giao vương từ nhẹ xử lý, chỉ đem nàng đuổi ra vương phủ liền bãi. Nay lúc sau, các đại thần cũng đều sôi nổi xin từ trước, trở về chính mình phủ đệ, mà cao đức bảo bởi vì không yên tâm chính mình nữ nhi, lựa chọn giữ lại. Sự tình kết thúc, vương phủ giống như cũng hồi phục ngày xưa bình tĩnh, ít nhất từ mặt ngoài nhìn không ra bất luận cái gì gọn sóng. Bất chi bất giác, đã qua ba ngày, lưu ngự y đi rốt cuộc nghiên cứu chế tạo hảo giải dược, cao là lướt an vào sau chỉ chốc lát liền từ từ chuyển tỉnh nàng nhìn trước mắt nhịn không được mỏi mệt lại mãn nhãn quan tâm cao đức bảo khi kỳ quái hỏi cha ngài có chuyện gì a hôm nay cái như thế nào sớm như vậy liền tới tìm nữ nhi là lữ ta ngươi đã quên sao ở trong miến hội nay đã ngày thứ tư làm vi phụ lo lắng không thôi may mắn lưu ngự y đem giải dược điều phối hảo bằng không bất quá là lữ ta Liễu Hàm Nhược đã cao Đức bảo đem mấy ngày này sự nhất nhất nói cho cao là lướt. Đường nói lên Liễu Hàm Nhược bị giam giữ khi hơi có chút vui sướng khi người gặp họa. Cao là lướt hơi hồi ức hạ gật gật đầu, thử xuống giường. Lại nhân mấy ngày qua tích thủy chưa thấm, sớm đã suy yếu không thôi. Đi rồi không nhiều ít lộ hai chân run lên, nhất thời không đứng vững, hoa lệ về phía trước đảo đi, mắt thấy liền phải quăng ngã cái cho ăn cước. Lại thấy một cái màu tím bóng người chợt lóe mà qua, đôi tay lôi kéo, sau này vùng, liền thấy cao lả lướt đã vững vàng rơi vào màu tím bóng người trong lòng ngực, một cổ đặc có nam tính khí vị sông vào mũi, có lẽ là từ nhỏ đến lớn, cao lả lướt chưa bao giờ như thế gần gui tiếp cận quá nam nhân, này rắn chắc ngực, mũi gian tràn ngập đặc có hơi thở thế nhưng làm nàng thập phần mê luyến, tưởng tượng đến đây khắc nàng đang ở người nam nhân này trong lòng ngực, xấu hổ nàng đầy mặt đỏ bừng. Nhất thời thế nhưng đã quên muốn lên Thấy cao là lướt đã đứng vững Lại vẫn hoa ở chính mình trong lòng ngực Chút nào không có lên tính toán Người áo tím hai hàng lông mày một trọ Khỏe miệng hơi hơi dơ lên Âm thầm chào phúng cười Thân mình đã tự giác sau này lui một bước Mà tay cũng không cam lòng là hậu Một phen liền đem cao là lước đẩy ly rời đi trong ngáy mắt Cao là lước đột nhiên cảm thấy trong lòng dường như trống trơn Thiếu điểm cái gì Nhưng vào lúc này Cao Đức bảo vội vàng chạy tới, chiều người áo tím quý xuống, hành lễ, nguyên lai, cứu cao là lướt người áo tím không phải người khác, đúng là tiêu giao vương. Mà cao là lướt ở nghe được cứu nàng lại là tiêu giao vương sau, trong lòng kích động không thôi, ngây ngốc đứng ở kia, âm thầm cảm thán, nguyên lai, nguyên lai lại là cái kia vai hùng bất phàm tiêu giao vương, cái kia thiếu nữ hoài xuân tâm bắt đầu nhộn nhạo, phương tâm ám hứa đồng thời không khỏi sinh ra các loại ảo tưởng. Cao Đức bảo nhìn không hành lễ lại ngốc đứng không ngừng ngây nô cười nữ nhi, xấu hổ cực kỳ, sợ tiêu giao vương tức giận, Cao Đức bảo dẫn đầu lạnh giọng quát hỏi. Là lướt, ngươi làm gì vậy? Không thấy được vương ra tại đây sao? Bình thường dạy ngươi lễ nghi, ngươi đều quên đi đâu vậy, còn không mau lại đây cấp vương ra hành lễ, khấu tạ vương ra ân cứu mạng. Bị Cao Đức bảo tiếng hét phẫn nộ bừng tỉnh, Cao Lã lướt lúc này mới nhớ tới nàng còn chưa cấp tiêu giao vương chào hỏi. Lặng lẽ sửa sang lại quần áo, xoay người, đương nàng hơi hơi ngẩng đầu nháy mắt, nhìn tiêu giao vương anh khí mặt, càng thêm mê luyến, tưởng tượng đến vừa rồi nàng vẫn luôn ở hắn trong lòng ngực, nàng khuôn mặt nhỏ phát đỏ lên, trực tiếp hồng tới rồi bên hai, hai mắt cũng không thể ngoại lệ lộ ra si mê, tự nhận dáng vẻ muôn vàn hành lễ, đà đà nói lời cảm tạ. Là lúc trước cảm tạ vương ra ân cứu mạng, lại cảm tạ vương ra vừa rồi ra tay giúp đỡ miễn trừ là lướt cùng đại địa linh khoảng cách tiếp xúc bi thảm vận mệnh. Đối với loại này ánh mắt, tiêu giao vương cũng không xa lạ, có thể nói là tương đương quen thuộc. Giờ phút này, hắn trong lòng liền càng thêm khinh bị khởi cao là lướt, nhưng trên mặt chút nào chưa hiện, vây vây tay, nhàn nhạt mở miệng. Đứng lên đi, cao tiểu thư đã là ở trong vương phủ độc, buồn vương tự nhiên có nghĩa vụ tận lực tra lấy sớm ngày trợ cao tiểu thư thoát ly nguy hiểm, đến nỗi vừa rồi. Bổn vương chẳng qua chuyện nhỏ không tốn sức gì, gì đủ nói cảm ơn. Tiêu Giao Vương nói xong liền đem tầm mắt chuyển tới Lưu Ngự Y Yề trên người, mở miệng hỏi. Nghe nói Lưu Ngự Y Yề đã đem giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới, bổn vương liền tới đây nhìn xem hiệu quả. Lưu Ngự Y Yề hiện tại tình huống như thế nào? Hồi vương gia, cao tiểu thư độc đã giải, kế tiếp chỉ cần hảo hảo điều dưỡng một phen, tự nhưng khỏi hẳn. Lưu Ngự Y cần thủ bổn phi, khiêm tốn đáp. Ân, nếu như yêu cầu cái gì chân quý dược liệu linh tinh, lưu ngự y cứ việc mở miệng, bổn vương tuyệt không sẽ buồn xịn, hết thể lấy cao tiểu thư thân thể làm trọng. Cao đức bảo, trong khoảng thời gian này, ngươi liền cùng lệnh thiên kim cùng nhau ở tạm vương phủ đi, khi nào chờ lệnh thiên kim thân thể bình phục, lại ly phủ không mượn. Mặt tướng cảm tạ vương gia, là lức cảm tạ vương gia. Tiêu giao vương ngay sau đó gật gật đầu, xoay người rời đi. lưu ngự y lẻ viết hảo phương thuốc. Đem phương thuốc giao dư một bên nha hoàn sau, cũng rời đi, phòng trong chỉ còn cao đức bảo cha con hai người, lúc này, cao lạ lước, đem cao đức bảo đỡ đến trên ghế ngồi xuống, mà nàng chính mình thì tại bên cạnh ngồi xuống, cấp cao đức bảo đổ nước trà, ngượng ngùng hỏi. Cha, ngươi cảm thấy tiêu giao vương như thế nào? Nữ nhi, cái gì như thế nào? Cao đức bảo rốt cuộc chỉ là võ tướng, lại như thế nào hiểu cao là lước tâm tình, ngốc ngốc hỏi câu. Cha. Nữ nhi. Nữ nhi thích tiêu giao vương. Phi hắn không gả. Cao Lã lướt lại thẹn lại bực, cổ đủ dũng khi đem chính mình trong lòng ý tưởng nói thẳng ra. Không được. Cha không đồng ý. Là lướt, ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm đã chết tâm. Vừa nghe cao Lã lướt nói, cao đức bảo lập tức thể thốt phủ quyết. Cha, vì cái gì? Lả lướt, tiêu giao vương là thực ưu tú, chính là ngươi đừng quên, trừ bỏ liễu hàm nhược hắn còn có ba vị chất phi, bốn vị thiếp thị, ngươi nếu là gả cho hắn, chẳng lẽ là muốn trở thành thứ năm phòng tiểu thiếp không thành? Không được. Là nước, ngươi ngẫm lại, cha tốt xấu là định viễn tướng quân, ngươi nếu cho người ta làm thiếp, cha mặt mũi sau này hướng nào gác, này tuyệt đối không cho phép, cho nên ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Cha, ngươi vừa rồi cũng nói, liêu hàm nhược đã bị nhốt lại, vương phi chi vị khẳng định khó giữ được. Đến lúc đó vương phi chi vị không ra tới, bằng nữ nhi thủ đoạn cùng tư xác, vương phi chi vị nữ nhi nhất định phải được, đến lúc đó cha chính là vương gia nhạc phụ, là hoàng thân quốc thích. Cao Đức Bảo bị cao là lướt nói mấy câu nói lâng lâng, có chút dao động, ngấm lại cũng là, hắn nữ nhi như vậy ưu tú, cùng tiêu giao vương thật là trai tài gái xác, vương phi vị trí có thể nói là dễ như trở bàn tay, đến lúc đó chính mình chính là, ngấm lại liền vui vẻ, ha. Nghĩ vậy, cao đức bảo liền hương phấn cực kỳ. Lúc này cao là lướt thấy cao đức bảo không hề phản đối, nhuận miệng cười, ngạo khí mười phần, trong lòng âm thầm mừng thầm. Liêu hàm nhược, ngày mai buồn cô nương liền đi gặp ngươi, nhìn xem thân hám điệu lao ngươi, còn lấy cái gì tới cùng ta đấu, ha ha ha. 29 điệu lao bi thương tiếng kêu rên, cầu cất chứa. Sáng sớm, giờ mẹo vừa qua khỏi, phương đông xuất hiện hoa mị ánh bình minh. Toàn bộ vương phủ tràn ngập lụa mỏng dường như đám sương, có khác một phen lệnh người cảnh đẹp ý vui cảm giác, không có cái loại này ẩm ý hơi thở, như vậy tỉnh giật sáng sớm muốn nên làm người cảm thấy tâm bình khí hỏa, vui vẻ thoải mái. Nhưng cố tình chính là ở như vậy sáng sớm, ẩn ẩn chuyên gia bạch bạch bạch tiếng vang, có vẻ thập phần không hài hòa, làm người nghe được sởn tóc gáy. Theo tiếng ngược dòng, nguyên lai like này đó tiếng vang lại là từ vương phủ địa lao chỗ chuyên gia. Chẳng lẽ nói sẽ là liễu hàm được sao? Vương phủ địa lao nội, hàng năm không thấy ánh mặt trời, chỉ dựa vào ánh nến chiếu sáng. Tuy nói nhiều ít có chút tối tăm, nhưng mơ hồ vẫn là có thể thấy rõ. Chỉ thấy địa lao khảo vấn trong nhà, một bóng người bị gắt gao cột vào trên giá, không thể động đậy. Một nhà tù thủ vệ cầm roi ra, không ngừng quất đánh cột vào cái giá người. Bạch bạch bạch tiếng vang đúng là này, roi ra tiếp xúc đến nhân thể tạo thành tiếng vang, từng tiếng không dứt bên hay làm người lông tơ thẳng dựng mấy chục tiên xuống dưới nhà tù thủ vệ tay đều cảm thấy toan nhưng này bị quất người thế nhưng một tiếng chưa cổ họng hiển nhiên là cái xương cứng làm người không khỏi có chút khâm phụ tật mờ giờ ngươi nhưng thật ra lão tử cổ họng một tiếng A, đều 50 nhiều tiền tốt xấu cấp cái phản ứng giống cái người gỗ giống nhau không nói một tiếng làm lão tử một người diễn kịch một vai thật tơ mờ khó chịu nhà thủ vệ đánh mệt mỏi. Nhìn không được bạo thô khẩu. Nghe xong nhà tù thủ vệ nói, bị trói người như cũ hai tròng mắt nhắm chặt, dường như không có bất luận cái gì phản ứng, nhưng nếu ngươi cẩn thận quan sát, liền sẽ phát hiện nắm chặt thành quyền đôi tay tiết lộ bị trói người giờ phút này trạng thái. Nhà tù thủ vệ thấy bị trói người chút nào không cho phản ứng, cực kỳ phẫn nộ, máng. Ông nội mày, đừng cho mặt lại không cần. Hảo, ngươi có loại, vẫn là không nói lời nào đúng không, hảo. Lão tử đảo muốn nhìn, là lao tử roi ngạnh, vẫn là miệng của ngươi khẩn, tờ mờ giờ, ngươi chờ, lao tử cũng không tin, lao tử hôm nay còn thu thập không được ngươi, không đánh tới ngươi ra tiếng, lao tử liền cùng ngươi họ. Nhà tù thủ vệ lần này nói rốt cuộc làm bị chói người có phản ứng, chỉ thấy bị chói giả mở hai mắt, khinh thường nhìn nhà tù thủ vệ vài lần, cười nhạo một tiếng, trao phúng gợi lên khoe môi, phục lại nhắm mắt lại. Thấy vậy tình huống nhà tù thủ vệ sắc mặt càng kém trước mắt giữ tợn âm trầm không thôi, đang lúc cho rằng nhà tù thủ vệ sẽ nhịn không được phát hỏa hết sức, lại thấy hắn đột nhiên nở nụ cười, chỉ là này tiếng cười như thế nào nghe như thế nào quái dị, làm người có chút không rét mà run. Nghe thế khủng bố tiếng cười, bị chói người trong lòng nhịn không được run lên, mở mắt ra liền thấy nhà tù thủ vệ hai mắt không có hảo ý nhìn chính mình, loại này ánh mắt làm bị chói giả cảm thấy chính mình dường như đợi làm thị sơn dương. Trộm dùng ánh mắt nhìn quanh lao nội, như cũng là này đó hình phạt công cụ, nên dùng cũng đã sớm dùng qua, nghĩ đến này nhà tù thủ vệ cũng lăn lộn không ra cái gì cái khác tân đa dạng, nghĩ vậy, bị trói giả tâm chẩm ra yên ổn xuống dưới, không hề có gọn sóng. Đúng lúc này, chỉ thấy nhà tù thủ vệ cầm lấy roi ra chịu bị trói người đi qua, thấy vậy, bị trói giả khinh miệt cười. Quả nhiên không ngoài sở liệu, tùy ý đi. Chỉ chốc lát chỉ thấy nhà tù thủ vệ đã đi đến bị trói giả trước mặt, ngừng lại, bị trói giả nhắm mắt lại, chậm đợi roi ra xuống dưới, chờ rồi lại chờ, nhưng vẫn không giác đau đớn, mở mắt ra, lại thấy nhà tù thủ vệ thế, nhưng trực tiếp xoay người rời đi khảo vấn thất, cái này làm cho bị trói giả không rõ nội tình, mới vừa buông tâm giờ phút này lại nhắc lên, chờ đợi thời gian là dày vò, trong bất chi bất giác đã qua nửa canh giờ, này nửa canh giờ đối với bị trói giả tới nói có thể nói là yêu hỉ đàn sen, yêu chính là không biết nhà tù thủ vệ lại sẽ nghĩ ra cái gì tra tấn người chiêu số, mà hỉ chính là này nửa canh giờ không cần lại chịu kia ra thịt chi khổ, liền ở như vậy phức tạp tâm lý hạ, không bao lâu, liền thấy nhà tù thủ vệ đi mà quay lại. Chỉ là trong tay hắn roi không ở, nhìn kỹ, nguyên lai thế nhưng đem roi trói với bên hông, mà tả hữu đôi tay tắc cắt cầm một cái màu đen bao tải tử, nặng chiếu Không biết bên trong chính là cái gì, lại vẫn ở kia không ngừng hoạt động. Lúc này, chỉ thấy nhà tù thủ vệ trầm gì gì đi đến cái giá phía trước, nhìn vài lần trong tay hai cái túi, lại nhìn vài lần bị trói ở giá người trên, phản phất nghĩ đến cái gì chuyện thú vị, đột nhiên âm trầm nở nụ cười, loại này ánh mắt hơn nữa tiếng cười làm bị trói người đánh trong lòng toát ra hàn ý, nhìn hai chỉ không ngừng vặn mèo túi, một cái ý tưởng đột nhiên kinh hiện với bị trói giả trong ốc, Như là vì nghiệm chứng bị trói giả ý tưởng, nhà tù thủ vệ trước đem bên tay trái túi gác lại một bên, lại đem tay phải túi thượng dây thường tòi bỏ, lúc này liền nghe được ồn nào chi chi chi chi, chi thanh âm, nhìn túi các bà bối, nhà tù thủ vệ cười, vô cùng tạ ác, hắn tay trái nhắc tới túi, tay phải hướng túi tùy tiện một chảo, liền bắt được đến một con bà bối, hắn đem bảo bối đem ra, kể sát bị trói giả cổ, vô cùng hưng phân nói, ngươi có biết? Lao tử vì bắt lấy này đó các tiểu bảo bối chính là hoa không ít tinh lực, hy vọng chúng nó có thể làm người hảo hảo hưởng thụ hưởng thụ, làm Lao tử vui vẻ một phen, ha ha ha ha ha ha nha Nhà tù thủ vệ nói vừa xong, liền đem tiểu bảo bối bỏ vào bị trói giả cổ áo, một con tiếp theo một con, thẳng đến túi không mới thôi, này đó vật nhỏ vừa được đến tự do, liền giống như rời cùng mũi tên ở trong quần áo khắp nơi tán loạn, làm người cảm thấy kỳ ngứa vô cùng. Mà sắc bén móng bước dính sát vào làng da, mỗi di động một bước liền nhiều một đạo hoa ngân, làm người cảm thấy đau đớn vô cùng. Ở lại ngứa lại đau cha tấn hạ, bị trói người tuy rằng cắn chặn răng, không gọi ra tiếng, khá vậy không tránh được kêu rên thanh, mà này nhỏ không thể nghe thấy kêu rên thanh nghe vào nhà tù thủ vệ trong thai liền giống như tiếng trời, kích thích hắn cảm quan. Ha ha ha! Kích thích đi, sàng đi, chờ! Lão tử lập tức làm ngươi cảm thấy càng sảng, ha ha ha. Nhà tù thủ vệ vừa nói lời nói, tay cũng không nhàng dối, giải khai đặt ở một bên một cái khác túi, ôm ra một con hình thể lược tiểu hắt sắc miêu, vuốt ve vài cái, liền lại đi vào bị trói giả trước mặt, đem miêu cũng từ này cổ áo chỗ tắt đi vào. Mèo đen tuy nhỏ, lại dựa vào bản năng phản ứng, nó cảm ứng được đồ ăn tồn tại, vì thế, nó bắt đầu hưng phấn, miêu miêu miêu kêu lên. Thân thể dựa vào bản năng sử dụng, không tự giác động lên, một móng bướt một con lao thử, ăn mùi ngon. Mà các tiểu bảo bối tựa hồ cũng dựa vào bản năng, cảm ứng được thiên địch tồn tại, càng thêm hoảng loạn lên, khắp nơi thoáng càng vui sướng. Cứ như vậy, một bên khắp nơi chạy, một bên khắp nơi truy, chơi vui vẻ vô cùng, mà lúc này, bị trói giả ở đã chịu loại này phi người tra tấn sau, rốt cuộc nhịn không được kêu lên. A. Cực kỳ thê thảm vô cùng tiếng kêu vang vọng toàn bộ địa lao, thậm chí ẩn ẩn chuyển ra đại lao, làm người nghe kinh tủng không thôi. Mà thanh âm này lại lấy lòng nhà tù thủ vệ, thỏa mãn hắn tâm lý thay đổi. Ba mươi cao là lước khiêu khích, cầu cất chứa. Tại đây loại phi người khổ hình hạ, nhậm là làm bằng sắt cũng nhịn không được nửa canh giờ. Quả nhiên, liền thấy bị trói người đã hôn mê bất tỉnh, nếu như ngươi nhìn kỹ, liền có thể phát hiện bị trói giả đã thương tích đầy mình. Nơi nơi là xương đỏ cùng huyết hồng hoang ngân, có thậm chí đã sinh ngủ, chảy nước ngủ. Nha tu thủ vệ thấy vậy tình hình, thắc hề hề nở nụ cười, chỉ thấy hắn trực tiếp nắm lên một phen lại một phen muối triệu bị chói giả xối qua đi, muối chiếu vào miệng vết thương thượng, đau đớn vô cùng, loại này cảm giác đau kích thích bị chói giả thần kinh, đau tỉnh lại. Bao nhiêu lần khó nhịn đau nhức lâm vào hôn mê, mà lại có bao nhiêu thứ nhân đau nhức mà bình tĩnh, cứ như vậy qua một canh giờ nhà tù thủ vệ cũng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy không thú vị, đem bị trói giả thả lại nhà giam. lần lượt mèo chuột đại chiến, lần lượt miệng vết thương thượng giải mối, làm bị trói giả nhận hết tra tấn, nhận tấn đau đớn, bị trói giả phẫn hận trừng mắt trước mặt đứng nhà tù thủ vệ, âm thầm thề nếu có thể đi ra ngoài, hắn triều nhất định phải ngươi trăm ngàn lần hoàn lại. nhà thủ vệ ở đem bị trói giả thả lại sau, cũng không có rời đi, mà là đi đến cách đó không xa một cái ngục trước cửa. Chỉ thấy bên trong một màu tím quần áo nữ tử lương mà ngồi, tuy nói quần áo có chút nếp hốn, tiểu tóc cũng hơi có chút hỗn đột, nhưng như cũ dấu không được này tôn quý ngạo khí, nghe được tiếng bước chân, áo tím nữ tử xoay lại đây, Nghiễm nhiên chính là liễu Hàm Nhược không thể nghi ngờ. Liêu Hàm Nhược lẳng lặng nhìn trước mặt nhà tù thủ vệ, vẫn chưa mở miệng, ngược lại là nhà tù thủ vệ thiếu kiên nhẫn, dẫn đầu vẻ mặt ôn hòa hỏi. Mỹ nhân nhi, ngươi suy xét rõ ràng không a? Chính là đáp ứng làm Lão Tử tình nhân rồi. Nghe xong nhà tù thủ vệ nói, liêu hàm nhược phản phất giống như không nghe thấy trực tiếp xoay người lưng ngồi xuống, vẫn chưa trả lời, cái này làm cho nhà tù thủ vệ hạ không được đài, một sửa lúc trước ngữ khí, có chút phẫn nộ nói. Thảo, ngươi đừng cho mặt lại không cần a. bất quá là cái sắp bị hưu nữ nhân, Lão Tử coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, ngươi cấp Lão Tử chuyển qua tới, bằng không Lão Tử phát hỏa, Đáp lại nhà tù thủ vệ như cũng là liêu hàm nhược bóng dáng, loại này miệt thị thái độ hoàn toàn trọc giận nhà tù thủ vệ, chỉ thấy hắn chửi ầm lên. Tớt mơ giờ. Lao tử không phát huy, ngươi đương lão tử là bệnh miêu. Ừ, ngươi vừa rồi cũng đều thấy, cái kia tiểu tử xương cốt lại ngạnh, cũng ngạnh bất quá lao tử khổ hình. Ngươi nếu là lại như vậy không biết điều, đừng trách lao tử không khách khí. Vừa rồi người nọ tiếng kêu thảm thiết liêu hàm nhược nghe rành mạch, một hồi chi chi thành Một hồi miêu miêu thanh, về sau liền nghe được từng đợt tiếng kêu rên, dù chưa tận mắt nhìn thấy đến, nhưng liếu Hàm Nhược đại khái cũng có thể đoán ra vừa rồi nhà tù thủ vệ làm cái gì, quang nghị đến những cái đó lao thử ở trên người bò a bò, kia móng nuốt chộp vào da thịt tượng, điều điều rõ ràng, liếu Hàm Nhược liền cảm thấy run sợ hoảng, nàng ra vẻ trấn định, nói: "Lớn mật, bổn cung là nhất phẩm vương phi, là Tiêu giao Vương thế tử, ngươi nếu lại khẩu ra huế ngôn, Như thế khinh nụt buồn cung, buồn cung định bất quá buông tha ngươi. Ha ha! Cười chết lao tử! Ngươi cho rằng ngươi vào nơi này, còn có thể đi ra ngoài à, chẳng qua chính là cái phải bị hưu rất nữ nhân. Ngươi thật đúng là đường chính mình vẫn là vương phi, cấp lao tử bãi khởi vương phi cái ra tới. Phi, lao tử xem khởi ngươi là cho ngươi thể diện. Lao tử khuyên ngươi, ngoan ngoan từ lao tử, miễn cho chịu ra thịt chi khổ. Ngươi! liễu hàm nhược khó thở! Nếu không có vì không nghĩ bại lộ thực lực, cũng chưa xong rửa sạch chính mình trong sạch, nàng lại như thế nào cam tâm tình nguyện khuất cư tại đây, làm người như thế vũ nhục phải biết rằng nàng không phải lương thiện người, chỉ bằng vừa rồi kia lời nói, nàng nhất định phải nhà tù thủ vệ thi cốt vô tồn. Đúng lúc này, địa lao lối vào ẩn ẩn truyền ra từng trận tiếng gạo, cái này làm cho nhà tù thủ vệ vội vàng chạy đi ra ngoài, đương nhìn đến là vương ra bên người nhất đẳng nha hoàn đào hồng khi liền chân chó đón đi lên, véo mị cười nói: Đào Hồng Tỷ, mấy ngày không thấy, càng ngày càng mỹ, không biết hôm nay cái thổi cái gì phong, đem ngươi cấp thổi tới, không biết Đào Hồng Tỷ tới đây là có chuyện gì. bị ngươi khen mỹ lệ, có cái nào nữ nhân sau khi nghe được sẽ không vui. nha hoàn Đào Hồng tức khắc cười hoa hòe lộc lây, treo gẻo nói: ừ, liền ngươi nói ngọn, hôm nay tới là bị vương gia phân phó, vương phi không phải tại địa lao sao? vương gia công đạo. Muốn ngươi đối xử tử tế Vương Phi, không được lén dụng hình, nhớ lấy a Nhà tù thủ vệ nghe xong, ánh mắt chợt lóe giống như vô tình hỏi. Đào hông tỉ, không phải nói Vương gia không thích Vương Phi sao, như thế nào còn sẽ muốn ngươi tới truyền lời, chẳng lẽ là đồn đãi có giả. Cái này kỳ thật, ta cũng không rõ ràng lắm, nếu là phía trước, ta có thể khẳng định Vương gia sắc thật không thích Vương Phi, chỉ là gần nhất Vương gia tựa thập phần chú ý Vương Phi. Cho nên ta hiện tại cũng không quá xác định vương gia ý tưởng, bất quá vương gia dù sao cũng là vương gia, tâm tư của hắn có ai có thể hiểu, chúng ta này đó hạ nhân chỉ lo làm tốt chính mình bổn phận chính là. Đào hồng nghĩ nghĩ sau nói, nha tu thủ vệ nghe xong, liên tục gật đầu, trong lòng lại âm thầm nhéo đem mồ hôi lạnh, may mắn chính mình còn chưa động thủ, nếu không chỉ sợ chính mình mạng nhỏ xong rồi, đào hồng thấy vậy, lại công đạo vài câu sau liền xoay người rời đi nhà tù thủ vệ tiến đi đào hồng sau vừa mới chuẩn bị hồi địa lao lại thấy một hồng y, y hề nữ tử huề lánh một nha hoàn chậm rãi mà đến nhà tù thủ vệ vẫn chưa gặp qua này nữ tử áo đỏ đương nhìn đến nha hoàn một thân áo lục liền trực giác tưởng hồng y, y phục nữ tử là vương gia tân nạp tiểu thiếp hắn vội đón nhận trước hỏi phu nhân hảo không biết phu nhân tới đây có chuyện gì mà nữ tử áo đỏ nghe được xưng hô sau không những không có tức giận ngược lại vui vẻ không thôi Trực tiếp làm áo lục nha hoàng đánh thưởng 10 lượng bạc, nguyên lai, like, này nữ tử áo đỏ không phải người khác, đúng là cao là lướt, nàng ước gì sớm một chút gả cho tiêu giao vương, giờ phút này nghe người ta như vậy kêu to, liền tự phát bãi nổi lên phu nhân dạng, nói, vương phi ở nơi nào, mang buồn phu nhân đi xem. Được ban thưởng nhà tù thủ vệ thấy tiền sáng mắt, vội chân chó mang theo cao là lướt xuống đất lao, đi vào giam giữ liêu hàm nhược cửa lao trước. Còn thậm chí săn sóc tự giác rời đi, lưu lại cao là lướt cùng liễu hàm nhược hai người trực tiếp đối thoại. Nghe được tiếng bước chân, liễu hàm nhược cho rằng lại là nhà tù thủ vệ, cũng không quay đầu lại, lạnh lùng nói. Ngươi đừng có nằm ngộng. Bổn cung một ngày chưa hạ đường liền một ngày vẫn là vương phi, muốn cho bổn cung từ ngươi này nho nhỏ ngục tốt, không cần nằm mơ, kiếp sau cũng không có khả năng. Ngươi nếu lại mở miệng vũ nhục, đừng trách bổn cung không cho ngươi cơ hội. Một trận yên tĩnh sau, đông nhiên nghe được một trận tiêm tế nữ tử cười nhạo thanh, lưng mà ngồi liễu hàm nhược vui vẻ, tưởng con ca cắn câu, con con khỏe miệng, xoay người, nói. Người tới, chỉ là lời còn chưa dứt, đương thấy rõ là cao là lướt sau, liễu hàm nhược dừng lại, không có tiếp tục nói tiếp, chuyện vừa chuyển, nói. Như thế nào là ngươi? Ha ha, không phải ta còn sẽ là ai, chẳng lẽ là tỷ tỷ cho rằng sẽ là vương gia không thành. Ha ha, cao là lướt chào phúng cười nói. Ngươi tới làm cái gì? Tỷ tỷ, muội muội tới địa lao nhìn xem tỷ tỷ quá nhưng thói quen không. Không nhọc quan tâm, bất quá buồn cung nhưng không nhớ rõ có ngươi cái này muội muội. Nhanh, tỷ tỷ, ngày hôm qua muội muội còn nằm ở tiêu giao vương trong lòng ngực, nghĩ đến chờ tiêu giao vương cưới ta chỉ là sớm muộn gì vấn đề đâu. 31 cho can chó, dẫn đánh cao là lướt, cầu thu. Nhanh, tỷ tỷ. Ngày hôm qua muội muội còn nằm ở Tiêu Giao Vương trong lòng ngực, nghĩ đến chờ Tiêu Giao Vương cưới ta chỉ là sớm muộn gì vấn đề đâu. Cao là lướt mị nhãn như tơ, đột nhiên nở nụ cười, kia chúc mừng. Liễu hàm nhược giả ý đưa lên chúc phúc, kỳ thật âm thầm mắng Tiêu Giao Vương lợn giống. Tỷ tỷ à, ý liềy muội muội xem ra, này Vương phi thật sự không dễ làm đâu. Xem đem tỷ tỷ đều lộng tới địa lao tới, xem ra muội muội hẳn là giúp tỷ tỷ chia sẻ chia sẻ. Cao là lúc buổi nói chuyện xinh đẹp, lại ám chỉ Liễu Hàm Nhược vô năng, nên thoái vị nhường hiền. Không lao quan tâm, Bổn Cung cảm thấy ngươi vẫn là kêu bổn Cung Vương Phi có thể, ngươi một ngày chưa vào cửa, tỉ tỉ một từ bổn Cung thẹn không dám chịu. Chỉ cần Cao Tiểu Thư có bản lĩnh, bổn Cung liền chờ Cao Tiểu Thư tới thế bổn Cung chia sẻ. Liễu Hàm Nhược lạnh lùng cười. Ha ha, cái này tỉ tỉ cứ việc yên tâm, muội muội nắm chắc, chắc chắn trợ giúp tỉ tỉ. Cao là lướt cười cười, lời thề son sát nói. Liêu hàm nhược không tỏ ý kiến, vẫn chưa có chính diện đáp lại tin hay không, chỉ là nhàn nhạt mở miệng. Kia buồn cung rửa mắt mong chờ. Cao là lướt đang muốn nói chuyện lại bị đánh gãy, chỉ nghe được một giọng nữ xa xa truyền đến, có lẽ là bởi vì điệu lao có chút tối tăm, xem không rõ, chỉ thấy đến một nữ tử chậm rãi tới gần, thẳng đến đi vào trước mặt, mới phát hiện người này lại là liêu hàm tuyết. Nguyên Lai like, Liễu Hàm Tuyết hôm nay buổi sáng tỉnh lại sau, đang nghe nói Liễu Hàm Nhược bị giam giữ địa Lao sau, có vẻ hưng phấn không thôi, đứng ngồi không yên, nàng hận không thể lập tức bay đến địa Lao xem Liễu Hàm Nhược nghèo túng thê thảm bộ dáng, vì thế lúc này mới trùng hợp bị nàng nghe được Cao Lã Lướt cùng Liễu Hàm Nhược đối thoại, lập tức nàng lập tức ra tiếng đánh gãy. Tỷ tỷ nói đùa, cao cô nương đã phi vương gia thế tiếp, cũng cùng tỷ tỷ không thân chẳng quen, như thế nào có thể trợ giúp tỷ tỷ? Nếu như tỷ tỷ thật cảm thấy mệnh, kia muội muội vì tỷ tỷ cống hiến sức lực đó là. Hừ hừ, hôm nay địa lao cũng thật náo nhiệt, liền ngươi cũng tới xem náo nhiệt, thân thể toàn hảo. Hừ, thật là thác tỷ tỷ phúc, muội muội mới ở trên giường nằm như vậy nhiều ngày, thẳng đến buổi sáng mới tỉnh lại. Vừa nghe đến Liêu Hàm Nhược nói thân thể, Liêu Hàm Tuyết giận sôi máu, lạnh lùng trào phúng. Thấy vậy, Liêu Hàm Nhược liền minh bạch nghĩ đến Liêu Hàm Tuyết như cũ nghĩ lầm nàng sẽ trúng độc là chính mình hạ tay. Bất quá giờ phút này Liêu Hàm Nhược, lười biện giải, dù sao vô luận nói cái gì, Liêu Hàm Tuyết định sẽ không tin, còn không bằng bất chút miệng lưỡi. Chỉ là hiện tại Liêu Hàm Nhược hơi có chút không rõ, nàng rõ ràng nhớ rõ Liêu Hàm Tuyết cũng là trúng độc. Như thế nào hôm nay đột nhiên hảo, giống như việc này chưa bao giờ phát sinh. Ở Liêu Hàm Nhược đánh giá Liêu Hàm Tuyết đồng thời, Cao Lã Lướt cũng ở cùng thời khắc đó đánh giá Liêu Hàm Tuyết ở Cao Lã Lướt trong lòng nàng biết Liêu Hàm Nhược bất quá là cái vỏ rông vương phi cũng không đáng sợ ngược lại là trước mặt cái này Liêu Hàm Tuyết là cái nhân vật nghe đồn tuy nói Liêu Hàm Tuyết là cái lương thiện người nhưng Cao Lã Lướt minh bạch mọi việc không thể thiên nghe một cái có thể được tiêu dao vương sủng ái thậm chí còn chuyên sủng mấy tháng mà không suy nếu như không có điểm thủ đoạn đó là không có khả năng xem ra nếu muốn bò lên trên vương phi vị trí liễu hàm tuyết cần thiết diệt trừ cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng có cái này nhận chi cao lả lướt bắt đầu cùng liễu hàm tuyết khách sáo lên mà liễu hàm nhược tắc lặng lặng ngồi ở nhà tù trên giường như là xem diễn không dên một tiếng a tỷ tỷ nguyên lai like ngươi phía trước cũng bị bệnh vương gia cũng thật là như thế nào không nói cho muội muội đâu nếu như muội muội sớm chút biết ngày hôm qua chắc chắn làm vương gia đi xem tỷ tỷ Tỷ tỷ, chúng ta bao lâu nhiều cái muội muội? Liễu Hàm Tuyết cũng không thèm nhìn tới Cao là lướt, ngược lại chiều Liễu Hàm được hỏi, đem Cao là lướt bỏ qua hoàn toàn. Ai nha, là muội muội sai, cũng không biết tỷ tỷ bị bệnh, nghĩ đến tỷ tỷ khẳng định không nghe nói, muội muội ngày hôm qua ngốc tại vương gia trong lòng ngực đã lâu đâu. Tỷ tỷ, ngươi cũng là biết đến, danh tiết đối với một nữ hài tử ra tới nói, là cỡ nào quan trọng, mà ngày hôm qua muội muội lại bị vương gia ôm vào trong ngực. Có rất nhiều người nhìn đến, xem ra tiêu giao vương là muội muội duy nhất quy tốc đâu. Cao lã lướt lại sao lại như thế dễ dàng liền nhận thua, chỉ thấy nàng ra vẻ thẹn thùng nói. Vừa nghe cao lã lướt hàm hồ nói, liêu hàm tuyết trực giác cho rằng ngày hôm qua tiêu giao vương lén hứa hẹn nên thú cao lã lướt quá môn, đốn giác chua sót, tưởng nàng ngày hôm qua ở và hôn mê chung, tiêu giao vương lại ôm nữ nhân khác ở trên giường thiên vân phúc vũ, vì thế liêu hàm tuyết bắt đầu trong lòng không cân bằng, ghen ghét hận ngửa rằng, nói ra nói cũng càng ngày càng khắc nghiệt cao tiểu thư thật là hảo gia giáo bổn cung muốn biết hay không hiện tại chưa xuất các cô nương đều giống cao tiểu thư như vậy hào phóng còn không có quá môn liền như vậy vội vã muốn gọi người tỷ tỷ tỷ tỷ nói là muội muội hảo sinh thương tâm muội muội tuy nói còn chưa quá môn nhưng là danh phận đã định vào cửa chẳng qua thời gian vấn đề muội muội muốn cùng tỷ tỷ giao hảo trước thời gian xưng hô tỷ tỷ có gì sai việc này lại cùng gia giáo có quan hệ gì đâu. Lời này sai rồi, cao tiểu thư phải biết nói, nữ giới sớm có nói rõ, chỉ cần là chưa xuất các cô nương, mặc kệ có vô hôn nước, đều ứng thận trọng từ lời nói đến việc làm, không nên quá mức hào phóng. Cao tiểu thư hôm nay cử chỉ nếu lan truyền đi ra ngoài, không khỏi làm người chê cười cao tiểu thư không có gia giáo, như thế vội vàng muốn gả chồng, chẳng lẽ là sớm có châu thai ám kết chi ngại. Ở thời đại này, Châu thai ám kết bị người sở chơ chén, nghiêm trọng thậm chí muốn trồng lồng heo, cao lả lướt lại sao lại không biết, chỉ thấy nàng chuyện vừa chuyển, nói. Tỷ tỷ lời này nói thiếu cho thỏa đáng đương, Muội muội cũng là am hiểu kinh thư, nữ giới tự nhiên sẽ hiểu, lại sao lại làm ra không biết liêm sỉ sự, Muội muội cùng tiêu giao vương phát sinh từ tình cảm, dừng lại trong lễ nghĩa, vẫn chưa đã làm du của việc, tỷ tỷ nói ra lời này không khỏi có phân. Nguyên lai cao tiểu thư biết do nữ giới, kia xin hỏi cao tiểu thư, một cái chưa xuất các khuê các thiên kim nằm với một người nam nhân ôm ấp, còn vì mà này đắc ý rào rạn, này xem như cái gì đạo lý, bực này phóng đẳng hành vi nhưng còn có nửa điểm cảm thấy thẹn chi tâm. Nghe xong liếu hàm tuyết nói, cao lão lướt đột nhiên ngậm miệng không nói, đang lúc liếu hàm tuyết đắc ý là lúc, lại chợt nghe tiếng cười, liều hàm tuyết phản xạ tính vừa hỏi, người cười cái gì? Ha, ha tỉ tỉ. Muội muội xem như minh bạch, nguyên lai tỷ tỷ là ở ghen ghét muội muội a. Cao là lướt cười cực kỳ vũ mị, "Tỷ tỷ yên tâm đi, muội muội đã biết, tỷ tỷ là tưởng Vương gia, muội muội nhìn thấy Vương gia, nhất định sẽ vì tỷ tỷ nhiều lời lời hay, làm Vương gia nhiều đi xem tỷ tỷ, bất quá kết quả như thế nào, muội muội cũng không dám bảo đảm. Rốt cuộc chân lớn lên ở Vương gia trên người, muội muội cũng không thể cầm đao giá Vương gia cổ uy hiếp Vương gia đi." Người Tỷ tỷ, không phải muội muội khinh thường ngươi, ngươi nhìn một cái chính ngươi, gầy không kéo mấy, thân không có mấy hai thịt, nên tiểu nhân không nhỏ, nên đại không lớn, không hề xúc cảm đang nói, liền nên tiểu địa phương đều không tiểu, cái này làm cho vương ra như thế nào thích, ha ha. Mắt thấy cao lả lướt càng nói càng quá mức, chỉ nghe bang một tiếng, nguyên lai like lại là liễu hàm tuyết dơ lên tay đột nhiên cho cao lả lướt một cái tác, 32 ly giang kế, nay tìm hiểu thu. Cao Lã Lước đánh khi còn nhỏ bắt đầu, Cao Đức Bảo liền đem nàng coi như trong mắt tới đâu, mọi chuyện dựa vào nàng. Nếu như có cái nào tôi tớ đắc tội nàng, Cao Đức Bảo lập tức làm tôi tớ cuốn gói chạy lấy người. Từ nhỏ đến lớn, Cao Lã Lước vẫn luôn xuôi gió xuôi nước, chưa bao giờ có người dám ngỗ nghịch nàng, thậm chí động thủ đánh nàng, này cũng liền dưỡng thành nàng kiêu căng ca tính. Hiện giờ tại địa lao bị Liễu Hàm Tuyết phiến một cái tác, Cao Lã Lước nơi nào chịu ý rẻ, trừng mắt Liêu Hàm Tuyết. Không dám tin tưởng nói. Ngươi nếu đánh ta. Liêu hàm tuyết vẫn chưa nói chuyện, như là vì nghiệm trưng cao là lướt nói, chỉ là nàng dơ lên tay, lại là bang một tiếng, phiến cao là lướt một cái tác. Ngươi! Ngươi! Lại đánh ta. Cao là lướt giận chừng mắt Liêu hàm tuyết, nữ không thành câu. Ừ, buồn cung xem ngươi hai bên trái phải mặt không quá đối xứng, cho nên liền động thủ giúp ngươi suốt, không cần cảm tạ buồn cung. Người. Người. Nếu đánh ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hừ, đánh ngươi còn tính nhẹ, chỉ bằng ngươi lời nói mới rồi, liền tính buồn cùng đem ngươi hướng chết chỉnh, liệu định ngươi kia phế vật lao cha cũng không dám nói thêm cái gì. Liêu hàm tuyết khinh thường nói, liên tục bị phiến hai cái tác, đây là cao Lã lướt chưa từng không có quá đãi ngộ, huống chi nàng vẫn luôn kính trọng cha bị người mắng làm phế vật, như vậy buồn mệt cao Lã lướt lại há chịu cam tâm nuốt xuống chỉ thấy nàng đôi tay vô vẻ bị đánh sưng đỏ mặt, nổi giận, tiêu căng bản tính tất lộ. Liêu hàm tuyết ngươi tiện nhân này, bất quá là cái bị người ghét bỏ phế vật, có cái gì tư cách đánh ta? Ha ha, chê cười. Buồn cung quý vì tiêu giao vương chất phi, đánh ngươi lại như thế nào, lại có ai dám nói thêm cái gì? Một câu đâm đến cao là lướt đau đớn, đúng rồi, liêu hàm tuyết mặc kệ như thế nào đều đã là tiêu giao vương chất phi, mà nàng chính mình. Cái gì đều còn không phải, tiêu giao vương thậm chí đều còn chưa từng tỏ vẻ muốn cưới chính mình, cái này làm cho cao lả lướt ghen ghét không thôi, nhìn liễu hàm tuyết đắc ý gương mặt tươi cười, nàng hận không thể xông lên đi xé rách liễu hàm tuyết sát mặt, mà trên thực tế, xúc động là ma quỷ, cao lả lướt cũng sát thật làm như vậy. Chỉ thấy cao lả lướt phản phất giống như mất đi lý trí phẫn nộ chiều liễu hàm tuyết nào tới, hai người vận đánh vào cùng nhau, người kéo ta xả, đánh vui vẻ vô cùng. Nề hà cao là lướt tướng quân phủ sinh ra, võ nghệ tất nhiên là không tầm thường, mà liễu hàm tuyết chỉ là một giới văn nhược nữ tử, lại như thế nào cũng cao lả lướt tường so, chỉ chốc lát, cao lả lướt liền đem liễu hàm tuyết ấn ngã xuống đất, mà cao lả lướt cả người ngồi ở liễu hàm tuyết trên người, tay năm tay mười, dương tay liền phiến nổi lên cái tác, biên phiến còn biên lớn tiếng nói, làm ngươi đánh ta, làm ngươi đã ý, xem ngươi còn có thể kiêu ngạo bao lâu. Thiêu giao vương là của ta Ai cũng đừng nghĩ cấp đi Chỉ chốc lát liễu hàm tuyết mặt đều sưng thành đầu heo mặt Khỏe miệng tràn ra thơm máu Đối tóc cũng toàn bộ rối loạn Quần áo cũng bị xé vỡ Chỉ là như vậy tựa hồ còn không thể làm Cao là lướt cảm thấy hả giận, Chỉ thấy nàng như cũ không thuận theo Không buông tha tiếp tục đánh Chút nào không có dừng tay ý tưởng Liễu hàm nhược thản nhiên tự đắc ở ý tường mà ngồi Cười nhìn trận này cho khôi hài Thẳng đến cảm thấy đã quyền Nàng mới chậm gì gì đứng lên, âm thầm ngón giữa bắn ra, liền thấy không rõ bột phấn xái hương cao lả lướt cùng liễu hàm tuyết trên người. Lúc này, cao lả lướt đột nhiên ngừng tay, đương nhìn đến chính mình đang ngồi ở bộ mặt xương đỏ, khó coi không rõ nhân vật trên người khi, trực giác nói cho nàng không ổn, nhưng trước sau nghĩ không ra, này đến tổn cùng là đã xảy ra chuyện gì, nàng chỉ nhớ rõ, nàng cùng liễu hàm tuyết nổi lên tranh trước, xem dưới thân người ăn mặc tựa hồ lại cảm thấy quen thuộc. Một khủng bố ý tưởng ngay sau đó nảy lên trong lòng, chẳng lẽ là? Không thể nào. Cao Lã lướt đứng lên, vì nghiệm chứng ý tưởng, nàng thử đẩy đẩy nằm trên mặt đất người, liền nghe được kêu rên thanh truyền ra, ở kêu rên thanh qua đi, liền kiến giải người trên chậm rãi mở mắt, đương nhìn đến trước mặt Cao Lã lướt khi, không khỏi phân trần, trực tiếp một quyền tấu hướng Cao Lã lướt mắt phải, mà Cao Lã lướt không hề chuẩn bị, tôi không kịp phòng, bị đánh bồi vặn. Một cái hồng hồng nắm tay ấn tức khắc hiện lên, an đau dưới, cao lả lướt cả giận nói: "Uy, ngươi người này sao lại thế này a, có bệnh a, vừa tỉnh tới liền lung tung đánh người." hư, thu hồi ngươi kia dối trá sắc mặt, bổn cung nhìn liền cảm thấy ghê tởm." Liêu Hạng Tuyết bởi vì mặt bộ sưng đỏ, nói ra nói có chút mơ hồ không rõ, nghe vào cao lả lướt trong tai, liền tự chủ dịch thành: "Mau tới đây đỡ bổn cung lên." Còn sững sờ ở kia làm cái gì? Cao Lã lướt không tình nguyện quá khứ nâng khởi Liễu Hàm Tuyết, chỉ là còn chưa tiếp xúc đến Liễu Hàm Tuyết, lại là một quyền cùng Cao Lã lướt mắt trái tới cái thân mật tiếp xúc, vừa vặn một tả một hữu, một đôi gấu trúc mắt, đối xứng cực kỳ, cái này làm cho Liễu Hàm Tuyết trong lòng cân bằng không ít, nở nụ cười, lại cũng bởi vậy xả đến khỏe miệng miệng vết thương, nước mắt ngăn không được từ hốc mắt tràn ra tới, cười không tính cười, khóc không tính khóc, biểu tình thập phần buồn cười. Cao lả lướt thấy chính mình lại bị đánh, tức khắc khó chịu, quắc. Liêu hàm tuyết ngươi có ý tứ gì, chính ngươi muốn ta đỡ ngươi lên, ta còn không có đụng tới ngươi, liền lại là một quyền, ngươi chơi ta chơi à. Ai muốn ngươi đỡ, nếu không phải ngươi, buồn cung sẽ như vậy chật vật sao. Liêu hàm tuyết trận trắng mắt, thật không minh bạch nói. Cái gì? Còn muốn ta đỡ, liêu hàm tuyết, ngươi cho ta ngốc tử a, lại đưa tới cửa làm ngươi a. đủ rồi đều cấp buồn cung cầm miệng. Chỉ cần buồn cung một ngày không bị phế chuất, liền như cũ là Vương Phi, nơi này là Điệu Lao, không phải ẩm ý chợ bán thức ăn, muốn đánh muốn nháo liền đi bên ngoài, đừng tại nơi đây quấy rầy buồn cung. Nghe hai người không hề có dinh dưỡng ẩm ý, Liêu Hàm Nhược rốt cuộc ra tiếng đánh gãy. liễu Hàm Nhược nói nhắc nhở hai vị khắc khẩu chung nữ nhân, hai người lúc này mới nhớ tới, hôm nay tới Điệu Lao mục đích, là vì tới xem liễu Hàm Nhược chê cười. Chỉ là không nghĩ tới cuối cùng ngược lại làm Liêu Hàm Nhược nhìn chẳng cho hay, mà hai người bọn nàng lại thành vai hề, sung sướng Liêu Hàm Nhược. Hai người an tĩnh xuống dưới, các nàng minh bạch, lúc này các nàng địch nhân lớn nhất không phải đối phương, mà là vẫn luôn bá chiếm vương phi chi vị Liêu Hàm Nhược, lẫn nhau gian một ánh mắt giao lưu, liền quyết định tạm thời ngừng chiến, nhất trí đối ngoại. Tỷ tỷ, người đều phạm vào như thế đại sai, sao còn có thể như thế yên tâm thoải mái? này phân tâm cảnh thật là muội muội tự thấy không bằng liêu hàm tuyết nói như cũ là mơ hồ không rõ nếu không có liêu hàm nhược ở tướng phủ từng học quá môi ngữ giờ phút này nàng thật đúng là nghe không rõ chỉ là nàng như cũ lạnh lùng bất trí một lời cũng là muội muội như thế nào đã quên đâu tỷ tỷ tự nhiên là không có sợ hãi vương gia đều nói quá mấy ngày liền sẽ phóng tỷ tỷ đi ra ngoài đâu tỷ tỷ thật là hảo thủ đoạn a có thể được vương gia như thế hứa hẹn Liêu Hàm Tuyết thấy Liêu Hàm Nhược không có phản ứng, é ẩm nói. Liêu Hàm Tuyết nói làm Liêu Hàm Nhược đôi mắt sáng ngời, xem ra cái kia phía sau màn người rốt cuộc có điều hành động. Nghĩ đến Liêu Hàm Tuyết độc tất là nàng giải, mà này tin tức định cũng là màn này sau người nói cho Liêu Hàm Tuyết, một khi đã như vậy, không ngại tới cái ly giàn kế. Mội mội, xem ở tỷ mội một hồi phân thượng, không nên trách tỷ tỷ không có nói tình ngươi, rất nhiều chuyện đều phải dùng đầu óc hảo hảo ngẫm lại. Ngươi là như thế nào trúng độc, lại là như thế nào giải độc, không cần ngây ngốc bị người lợi dụng cũng không biết. 33 đàm phán tan vỡ muội muội, xem ở tỷ muội một hồi phân thượng, không nên trách tỷ tỷ không có nói tình ngươi, rất nhiều chuyện đều phải dùng đầu góc hảo hảo ngắm lại, ngươi là như thế nào trúng độc, lại là như thế nào giải độc, không cần ngây ngốc bị người lợi dụng cũng không biết. Tạ tỷ tỷ nhắc nhở, bất quá tỷ tỷ yên tâm. Muội muội sẽ không buồn liền bị người lợi dụng đều không tự biết. Đối với liêu hàm nhược nói liêu hàm tuyết khịt mũi coi thường, chỉ tưởng liêu hàm nhược tưởng châm ngòi ly rán. Ha ha, buồn cung biết, muội muội vẫn luôn cho rằng là buồn cung hạ độc, chỉ là mặc kệ muội muội tin hay không. Niệm ở ngày xưa tỷ muội tình cảm thượng, buồn cung vẫn là phải cho muội muội để cái tình. Nếu như buồn cung thật muốn hạ độc hại muội muội, quả quyết có thể làm được lặng yên không một tiếng động định sẽ không làm muội muội còn có thể như thế đứng đến xem buồn cung nói đến chúng độc liễu hàm Tuyết giận sôi máu nàng oán hận nhìn mắt bên người cao là lước thường than nếu mấy ngày hôm trước nàng không có trúng độc hôn mê lại như thế nào làm cao là lước tiện nhân này sấn hư mà nhập tưởng tượng đến này Liễu hàm Tuyết ngữ khí liền thay đổi đem khí toàn bộ rơi tại Liễu hàm nhược trên người tiêm thanh trào phúng Đúng vậy tỷ tỷ là Vinh báo độc sát cá nhân lại có quan hệ gì Dù sao đều có vương ra ở phía trên đỉnh, giống muội muội như vậy tiểu nhân vật cho dù chết, cũng chỉ có thể vô vô mông, tự nhận xui xẻo. Nếu muội muội nói như vậy, kia bổn cung cũng không hề nói thêm cái gì, muội muội vẫn là mời trở về đi. Liêu Hàm Nhược điểm đến mới thôi, nói xong liền xoay người bối chiều cửa lao ngồi xuống, không cần phải nhiều lời nữa. Liêu Hàm tuyết lần này sẽ đến địa lao, gần nhất là muốn nhìn nghèo túng Liêu Hàm Nhược, thứ hai là tới thám thính hư thật. Nhìn xem vương ra có phải hay không thật cho liễu Hàm Nhược như vậy hứa hẹn, chính là hiện tại khen ngược, không có nhìn đến Liêu Hàm Nhược nghèo túng tương không nói, liền muốn thăm sự tỉnh cũng không có tin tức, không chỉ như thế, ngược lại còn đụng tới cao là lướt tiện nhân này, bị một bụng điều khí, thậm chí treo màu, tức khác liễu Hàm Tuyết cũng liền mất hứng thú, hừ Lênh một tiếng, nhìn cao là lướt, nói. Việc này sẽ không cứ như vậy kết thúc, chúng ta chờ xem. Thử. Liêu Hàm Tuyết nói xong cũng không quay đầu lại đi rồi, chỉ để lại Cao Lã lướt một người vẫn thủ vững chân địa. Mắt thấy Liêu Hàm Tuyết thân ảnh biến mất, Cao Lã lướt đột nhiên mở miệng nói: "Tỷ tỷ, muội muội từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn suy nghĩ một sự kiện, chỉ là vừa rồi Liêu Chắc Phi tỷ tỷ ở, muội muội vẫn luôn chịu đựng không hề răng. Hiện tại Liêu Chắc Phi tỷ tỷ vừa đi, muội muội có một chuyện tương tuân, vọng tỷ tỷ giải thích khó hiểu." Thấy Liêu Hàm nhược không hề phản ứng, cao là lước khinh thường cực kỳ để cao âm lượng tiếp tục nói tỷ tỷ mới vừa rồi muội muội vừa tới là lúc từng nghe tỷ tỷ ngôn nói ngươi đừng có nằm ngậu buồn cung một ngày chưa hạ đường liền một ngày vẫn là vương phi muốn cho bổn cung từ ngươi này nho nhỏ ngục tốt không cần nằm mơ kiếp sau cũng không có khả năng tỷ tỷ muội muội suy nghĩ à cái này ngục tốt nên không phải là nhà tù thủ vệ đi ha ha, tỷ tỷ nếu như nói lời này truyền tới Tiêu Giao Vương trong thai, không biết Tiêu Giao Vương còn có thể hay không nguyện ý giúp tỷ tỷ thoát tội, cứu tỷ tỷ ra địa lao đâu? Ha ha. Cao là Lước nói trắng ra, Liễu hàm nhược lại sao lại không hiểu? Nghe xong này uy hiếp vị mười phần nói, nàng xoay người nhìn Cao là Lước, nhàn nhạt hỏi, nói đi, điều kiện, ngươi nghĩ muốn cái gì? Tỷ tỷ quả nhiên sàng khoái, muội muội yêu cầu, đối tỷ tỷ tới nói hẳn là rất đơn giản chỉ hy vọng tỷ tỷ từ địa lao sau khi rời khỏi đây có thể rút muội muội ở vương gia trước mặt nói tốt vài câu, làm vương gia sớm ngày cưới muội muội vào cửa. đương nhiên, này đối tỷ tỷ cũng có lợi, muội muội có thể cùng tỷ tỷ chạm cùng trận tuyến, cùng nhau đem liếu hàm tuyết cái này cái đinh trong mắt diệt trừ. tỷ tỷ, ngươi xem như thế nào? cao lã lướt cười nói, cao tiểu thư mưu tính sâu xa, nếu đúng như cao tiểu thư theo như lời. Bồn cung tựa hồ không có lý do gì cự tuyệt. liễu hàm nhược nhàn nhạt đáp lại, tựa ứng phi ứng, trong lòng lại khinh bỉ không thôi. Đương nàng là liễu hàm tuyết cái kia ngu ngốc sao, nói cái gì cùng nhau diệt trừ liễu hàm tuyết, nói đến cùng, còn không phải cảm thấy liêu hàm tuyết có uy hiếp, muốn mượn tay nàng đi diệt trừ liễu hàm tuyết, đến lúc đó cao là lướt liền có thể đem sở hữu trách nhiệm đẩy đến trên người nàng, mà cao là lướt là có thể toàn thân mà lui, nàng như là như vậy ngốc sao. Tỷ tỷ đây là đáp ứng rồi. Cao là lớp tưởng tượng đến chính mình thực mau là có thể gả cho cái kia vĩ nạn nam tử, ngăn không được hưng phấn. Chỉ tiếc, Cao là Lước tính sai một nước cờ, Liêu Hàm Nhược hiện giờ có thể yên tâm thoải mái hoa tại địa lao, dựa vào đều không phải là là tiêu giao vương, mà là kia khối phượng bội, cho nên Cao là lớp chú định thất vọng rồi. Chỉ thấy Liêu Hàm Nhược khỏe miệng hơi hơi dơ lên, chuyện vừa chuyển nói. Ha ha, Cao Tiểu thư cùng ngươi hợp tác tuy nói không có chỗ hỏng nhưng bổn cung tựa hồ cũng không có một hai phải đáp ứng lý do thấy liêu hàm nhược cự tuyệt cao lã lướt ngầm bực với tâm nguyên bản nàng muốn mượn cơ hội này uy hiếp liêu hàm nhược khiến cho liêu hàm nhược cùng nàng hợp tác diệt trừ liêu hàm tuyết đến nỗi liêu hàm nhược đã có nhược điểm ở trên tay nàng sẽ không sợ liêu hàm nhược phi thiên ai ngờ đến kết quả là lại cờ kém nhất chiêu lúc này cao lã lướt thật sự tưởng không rõ Liễu Hàm Nhược không phải dựa vào Vương Gia mới có thể không có sợ hãi sao? Nhưng vì cái gì Liễu Hàm Nhược ở nghe được nàng uy hiếp khi, còn có thể như thế thông dong. Chẳng lẽ nói Liễu Hàm Nhược cùng Tiêu Giao Vương chi gian ràng buộc như thế sâu, thế cho nên làm Liễu Hàm Nhược có cũng đủ tự tin, tin tưởng Tiêu Giao Vương cho dù biết sau, cũng sẽ không bởi vậy mà từ bỏ nàng. Cao Lã Lực vẫn không buông tay, tiếp tục khuyên đủ, tỷ tỷ xem ra ngươi còn chưa có suy xét rõ ràng sự tình nghiêm trọng tính muội muội cho rằng cần thiết nhắc nhở hạ ngươi, nếu như vừa rồi kia lời nói truyền đến vương gia trong thay mặc kệ tỷ tỷ cùng kia ngục tốt có không có bất luận cái gì ái muội quan hệ đối tỷ tỷ mà nói tình thế đều thập phần bất lợi đâu nếu là tiêu giao vương bởi vậy tức giận đến lúc đó tỷ tỷ tình cảnh đã có thể khăng ưu ha hà buồn cung sự tình buồn cung chính mình sẽ giải quyết không dám làm phiền cao tiểu thư quan tâm Cao Tiểu Thư vẫn là mời trở về đi. Thấy Liêu Hàm Nhược thái độ kiên quyết, chút nào vô quay lại đường sống, Cao Lạ Lướt cũng không kế khả thi, chỉ có thể giận dữ rời đi. Chỉ là lúc này Liêu Hàm Nhược như thế nào cũng không có dự đoán được, chỉ vì nàng cự tuyệt Cao Lạ Lước, thế nhưng sẽ cho nàng đưa tới họa sát thân, thiếu chút nữa hương tiêu ngọc vẫn. Nguyên lai Cao Lạ Lước vẫn chưa trực tiếp rời đi nhà tù, mà là ở lối vào gọi tới nhà tù thủ vệ, nhìn từ trên xuống dưới nhà tù thủ vệ. Xem nhà tù thủ vệ trong lòng phát mau, khẩn trương hỏi. Phu, phu nhân, làm sao vậy? Ngại như thế nào như vậy nhìn nô tài? Hừ, không nghĩ tới ngươi người tuy nhỏ, lá gan nhưng thật ra không nhỏ, còn muốn nhúng chàm đường chiều nhất phẩm vương phi, chính là ngại chính mình mệnh quá dài sao. Phu nhân, này, nhất định là hiểu lầm. Chính là cấp nô tài 100 gan. Được, ngươi không cần giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Buồn phu nhân không phải tới hương sư vấn tội, chỉ cần ngươi đáp ứng giúp Buồn phu nhân làm một chuyện, Buồn phu nhân bảo đảm sẽ không đem việc này nói ra đi. Nếu như bằng không, hừ hừ, hậu quả chính ngươi biết. Nhà tù thủ vệ tư tiền tưởng hậu, nhiều lần dây ruộng, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, không lưng túi đầu, mặc cho cao là lướt phân phó. 34 ly tầm, đại biện một càng. Liên ở liếu hàm tuyết rời đi nhà tù sau, nàng trực tiếp trở về vân lạc Quyền rất xa nha đầu xuân hương liền nhìn đến liễu hàm tuyết thân ảnh vội vàng đón đi lên nương nương ngài rốt cuộc đã trở lại à nương nương ngài mặt đông mai đang xem thanh liễu hàm tuyết xương đỏ mặt khi đột nhiên a một tiếng cả kinh nói không để cập tới mặt đảo cũng thế nhắc tới mặt liễu hàm tuyết liền nghĩ đến cao là lướt cái kia tiện nhân tưởng tượng đến nàng đắc ý gương mặt tươi cười liễu hàm tuyết tức giận liền cọ cọ cọ mạo đi lên trừng mắt xuân hương cả giận nói Nhiều chuyện. Đông Mai có thể bò lên trên nhất đẳng nha hoàn vị trí, dựa vào là xem mặt đoán ý, nàng đi theo Liễu Hàm Tuyết bên người lâu như vậy, sớm đã đem Liễu Hàm Tuyết tính tình sở rõ ràng, cho nên nàng cũng rất rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi. Thấy Liễu Hàm Tuyết ngự khí không tốt, nàng thông minh lựa chọn đổi đề tài, săn sóc nói: "Nương nương, ngài ngẫu nhiên cảm phong hàn, đại phu giao đãi quá, muốn tận lực tránh cho trùng gió." Nô tỳ này liền đi cấp nương nương lấy cái khăn che mặt chắn phong. Đông mai này một câu, không chỉ có thực tốt bảo lưu lại liễu hàm tuyết mặt mũi, còn giải liễu hàm tuyết lửa xém lông mày. Cái này làm cho liễu hàm tuyết đối đông mai càng ngày càng vừa lòng. Không cần thiết bao lâu, đông mai liền mang tới màu trắng khăn che mặt, thế liễu hàm tuyết mang lên sau, mới đi theo liễu hàm tuyết đi tới vân lạc quyển tiếp khách thiên thính, chỉ thấy trong phòng lẳng lặng ngồi nhất tuyệt sắc áo lam nữ tử, Nghiễm nhiên lại là hoa nghe thường. Nàng chính thản nhiên tự đắc uống trà, tựa hồ thực hưởng thụ cái này thời khắc. Nghe được tiếng bước chân, hoa nghe thường ngẩn đầu lên, đương thấy rõ là Liễu hàm tuyết sau, cũng quýt đứng lên, hành lễ, hành lễ, nói. Tỷ tỷ, ngài đã trở lại. Liễu hàm tuyết hướng tới hoa nghe thường gật gật đầu, dẫn đầu ở chủ vị ngồi xuống dưới, theo sau hoa nghe thường cũng theo sát ngồi xuống, vội vàng hỏi nói. Tỷ tỷ, không biết kết quả như thế nào. Vương gia hay không thật sự nhận lời liễu hàm nhược cái kia tiện nhân, quá mấy ngày liền cứu nàng ra tù. Liễu hàm tuyết sửng sốt, nếu như nàng đúng sự thật nói ra nàng lần này địa lao hành trình, không chỉ có cái gì cũng không hỏi ra, ngược lại còn làm liễu hàm nhược nhìn chàng cho hay, không khỏi sẽ làm hoa nghe thường chê cười, vì mặt mũi, liễu hàm tuyết cũng chỉ có chết chống được đế, chỉ có thể cứng đờ lại lần nữa gật gật đầu, tính làm đáp lại. Hoa nghe thường thấy vậy, Thị huyết hung ác ở nàng trong mắt chợt lóe rồi biến mất, chỉ là kia một chốc kia chuyển biến lại làm Đông Mai thấy rõ minh bạch. Tỷ tỷ, tiện thiếp thật sự vì tỷ tỷ bất bình, tưởng tỷ tỷ hưởng hết sủng địch, cũng không từng được đến Vương gia bất luận cái gì hứa hẹn. liêu Hàm nhược cái kia tiện nhân, lại dựa vào cái gì có thể được đến Vương gia như thế phù hộ? Những lời này thật sự giảng tới rồi Liễu Hàm tuyết tâm khẳng trung, tưởng nàng chuyên sủng nửa năm, Vương gia đối nàng tuy hảo. Nhưng lại cũng chưa từng cho nàng nửa câu hứa hẹn, mà kêu liễu hàm nhược rõ ràng nhận hết vấn vẻ, vương ra lại vì liễu hàm nhược phá lệ, cái này làm cho nàng nghĩ mãi không thông, cũng sinh ra ghen ghét chi tâm, dần già, liền thành nàng tâm bệnh. Tỷ tỷ, y đi tiện tiếp xem ra, khẳng định là liễu hàm nhược cấp vương ra hạ cái gì hàng đầu, bằng không lấy vương ra cá tính, đoạn sẽ không lấy quyền nưu tư. A hoa nghe thường nói nói, đột nhiên A một tiếng, Phục còn nói thêm. Tỷ tỷ, tiện thiếp đột nhiên nhớ tới, tỷ tỷ độc đã bị tiện thiếp giải, nếu như liễu hàm nhược từ địa lao ra tới sau biết tỷ tỷ không có việc gì, định sẽ không bỏ qua tỷ tỷ, khẳng định sẽ nghĩ cách lại lần nữa làm hại tỷ tỷ. Nói như vậy, tỷ tỷ đã có thể khó lòng phòng bị, tình cảnh cực kỳ nguy hiểm. Hoa nghe thường nói trên mặt nhìn như ở vì liêu hàm tuyết lo lắng, kỳ thật giấu dếm châm ngòi, mà này tịch lời nói lại thanh thanh đả động liêu hàm tuyết nội tâm. Khơi màu liễu hàm tuyết đối liêu hàm nhược nhất đấy lòng hận ý, mà người một khi ở vào phẫn nội chung, liền sẽ biến quá mức cảm xúc hóa, thực dễ dàng xem nhẹ nào đó quan trọng đồ vật hoa nghe thường đúng là xảo diệu lợi dụng điểm này. Kêu ý ghi muội muội chứng kiến, buồn cung lại nên như thế nào phòng bị đâu. Liêu hàm tuyết kích động hỏi, chỉ là đọc từng chữ như cũ mơ hồ không rõ, bất quá cũng nguyên nhân chính là này mơ hồ không rõ, mới cứu nàng chính mình mệnh. Hoa Nghê Thường nghe xong, hoàn toàn không rõ, chỉ có thể nghi hoặc nhìn Liễu Hàm Tuyết, Liễu Hàm Tuyết kích động không thôi, liên tiếp nói rất nhiều lần, Hoa Nghê Thường vẫn không rõ bạch, nhưng vào lúc này, buồn vẫn luôn lẳng lặng ngốc tại Liễu Hàm Tuyết phía sau đông mai đột nhiên đứng dậy, nói: "Hoa phu nhân, tối hôm qua nương nương ngẫu nhiên phong hàn, ngự y còn công đạo, không thể chúng gió." Nô tỳ liền tự chủ trương, cầu nương nương mang lên khăn che mặt, bất qua y hiện tại tình huống xem ra chỉ sợ nương nương phong hàn càng nghiêm trọng. Nghe xong Đông Mai nói, hoa nghe thường lập tức đứng dậy cáo tử, một lát cũng không nghỉ ở lâu. Ở hoa nghe thường đi rồi, liễu hàm tuyết mặt tông trầm, trực tiếp phiến Đông Mai một bặt hai, Đông Mai lúc này cũng không giận, chỉ là quỳ trên mặt đất đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nương nương trước chớ bực, nô tỉ có tình hình bên dưới bẩm báo, nương nương chúng độc đã hiểu do thiên, ở hôm nay hoa di nương lại đột nhiên xuất hiện, còn vừa khéo thế nương nương giải đầu. Về sau hoa phu nhân càng là cổ động nương nương đi địa lao vấn an liêu hàm nhược, cho đến vừa rồi, mặt ngoài hoa phu nhân những câu vì nương nương ấm ứ, nhưng kỳ thật lại ở châm ngòi nương nương lửa giận. mọi chuyện vừa khéo, mà mọi chuyện lại là nương nương thân vì, có thể thấy được hoa phu nhân dụng tâm. Bất lương, nương nương, ý tì đài quan sát thấy, hoa phu nhân đối liêu hàm nhược hận ý ngập trời, nương nương cần gì phải tranh vũng nước đục này, cách sơn xem hổ đấu không phải càng tốt sao. Đông Mai nói làm liễu hàm tuyết nhớ tới trong địa lao liễu hàm nhược có khác thâm ý khuyên bảo, nàng định ra tâm thần, bắt đầu đem sự tỉnh từ đầu tới đuôi cẩn thận hồi tưởng, cuối cùng nàng trong mắt chỉ còn lại có căm giận ngút trời, nàng cố nén lửa giận âm thầm nói cho chính mình. Đấu đi, đấu càng hung càng tốt, buồn cung chờ xem kịch vui. Lời nói phân hai đầu, hoa nghe thường từ khi về tới vô sông các, liền đóng cửa từ chối tiếp khách. Một người lẳng lặng ngồi ở ghế trên, chầm tư. Nếu nói tiêu giao vương thật sự cho liễu hàm nhược hứa hẹn, như vậy nàng mấy ngày này sở thiết hạ cục còn có gì ý nghĩa? Không, nàng sẽ không liền như vậy buông tha liễu hàm nhược cái kia tiện nhân. Nước lạnh, ngươi thủ buồn phu nhân nhất định sẽ cho ngươi báo. Mà nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là. Nước lạnh, hoàng tuyền trên đường, nhất định phải đi chầm một chút, bổn phu nhân sẽ không làm ngươi cô đơn lên đường. Không dùng được bao lâu, liễu Hàm Nhược cái kia tiện nhân liền sẽ đi xuống nổi ngươi. 35 nguy ở sớm tối, đại trang bịa hai càng cầu thu. Liên ở hoa nghe thường cùng cao lả lúc nghĩ như thế nào đối phó Liêu Hàm Nhược là lúc. Liêu Hàm Nhược lại vẫn thả nhiên tự đắc ngồi ở nhà tu nội, chờ đợi phía sau màn người đã đến. Chỉ là nàng như thế nào cũng không có dự đoán được. Phía sau màn người nàng sắc thật là chờ tới rồi, chỉ là thiếu chút nữa liền nàng tánh mạng cũng cùng nhau đắc thượng. Đương nhiên đây là lời phía sau. Vương phủ điệu lao. Nhà tù cảnh vệ trong nhà, nhà tù thủ vệ không ngừng đi qua đi lại, hoang mang lo sợ, trong lòng loạn hoảng. Giờ phút này hắn đang cùng chính mình làm tư tưởng đấu tranh, nói đến cùng, hắn chỉ có xác đảm, muốn được đến liêu hàm nhược mà thôi. Nếu muốn hắn giết người sát hại tính mệnh, hắn là thật sự không cái kia lá gan. Nguyên lai, cao là lướt ở rời đi khi thế nhưng giao cho hắn một bao mạn tính độc dược. Nói này độc vô sắc vô vị, mãi một cao nhân tặng cho, làm hắn mỗi ngày không chừng khi không chừng lượng hạ ở liễu hàm nhược đồ ăn chung, đến lúc đó liêu hàm nhược liền sẽ càng ngày càng suy yếu, giống nhau đại phu căn bản cha không ra nguyên nhân bệnh, ba ngày sau, nhậm là hoa đả tái thế cũng khó trị, thế nhân cũng chỉ sẽ cho rằng liễu hàm nhược là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Tờ mờ giờ, hô oh heo, nếu không phải ngươi sắc đảm bào thiên muốn phi lễ vương phi. Như thế nào bị người bắt được lược điểm, lại như thế nào sẽ lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh, tờ mờ giờ, nếu là bởi vì sự phát liên lụy người nhà, xem ngươi như thế nào đối khởi liệt tổ liệt tông. Giờ phút này nhà tù thủ vệ không ngừng cở trách chính mình. Hãy còn nhớ rõ phía trước đào Hồng Ân cần dạy bảo, công đạo hắn muốn đối xử tử tế Liêu Hàm Nhược, chỉ bằng điểm này, nhà tù thủ vệ cũng quả quyết không dám mưu hại Liêu Hàm Nhược, nếu như truyền ra liễu Hàm Nhược đột nhiên chết đột ngột tại địa lao nội. Tiêu giao vương nhất định sẽ nghiêm tra, đến lúc đó mặc kệ kết quả như thế nào, hắn đều ăn không hết gói đem đi, húng chi liếu hàm nhược vẫn là có nhất phẩm vương phi phẩm dai, nếu như bị người tra ra là hắn mưu hại, chỉ muốn một cái mưu hại. Hoàng thân quốc thích, liền nhưng liên lụy chính tộc. Chỉ là nếu là không hạ độc, như vậy cao là lướt thế tất sẽ không bỏ qua hắn, đến lúc đó một khi bị tiêu giao vương biết hắn từng tưởng phi lệ hắn thế tử, như vậy hắn thế tất trốn không thoát một cái chết tự mà người nhà của hắn cũng đoạn sẽ không có kết cục tốt. Nhà tù thủ vệ chưa bao giờ từng như thế hối hận quá, không ngừng quạt chính mình cái tát, chỉ là việc đã đến nước này, hối hận lại có tác dụng gì, người một khi làm chuyện sai lầm, nhất định phải phải có dũng khí gánh vác hậu quả. Hai hại lấy này nhẹ, không bằng đánh cuộc một phen, có lẽ còn có thể có một đường sinh cơ. Nhà tù thủ vệ nghị thông suốt sau, ngoan hạ tâm trạng, mở ra độc dược bao, đem độc dược phơi ở đồ ăn thượng, Về sau liền cầm lấy đồ ăn hướng liêu hàm nhược cửa lao đi đến, chỉ là giờ phút này hắn vẫn chưa phát hiện vẫn luôn giấu ở chỗ tối thân ảnh. Tựa thương lui tới, dường như không có việc gì từng cái buông đồ ăn sau, nhà tù thủ vệ liền xoay người rời đi. Chỉ thấy liêu hàm nhược lấy quá đồ ăn, lướt qua một ngụm, liền biết đồ ăn không đúng, ở liêu hàm nhược xem ra, nàng cho rằng là phía sau màn người mua được nhà tù thủ vệ muốn độc chết nàng, nếu như thế. Như vậy phía sau màn người giờ phút này nhất định tránh ở nào đó góc lẳng lặng quan sát đến, mà duy nhất có thể dẫn nàng ra tới phương pháp, chỉ có bi qua hóa liều, lấy thân thử đầu. Nghĩ đến đây, liễu Hàm Nhược liền bất động thanh sắc, tiếp tục đang ăn cơm đồ ăn. liễu Hàm Nhược trầm gì gì ăn, mắt thấy đồ ăn thấy đáy, đúng lúc này, cách đó không xa chuyển đến từng trận tiếng bước chân, đại đến gần, mới phát hiện, nguyên lai lại là hoa nghe thường cột lấy nhà tù thủ vệ đã đi tới. Hoa nghe thường đầu tiên là phiết mắt đã thấy đáy chén, đáy mắt hiện lên một kia đắc ý, cản rỡ lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Liêu hàm nhược. Không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay. Ngươi có biết ngươi đồ an bị người hạ vài lần độc Ha ha ha. Xem ra, tưởng ngươi chết người thật sự có rất nhiều a. Ha ha ha ha. Liêu hàm nhược nhớ mày, không tỏ ý kiến, bình tĩnh nói. Ngươi rốt cuộc tới. Lâu thiếu chút nữa làm buồn cung nghĩ lầm ngươi là rùa đen rút đầu, trốn đi không dám gặp người. Nghe xong liễu hàm lược nói, hoa nghe thường ngốc lăng hạ, ngây ngốc hỏi. Ngươi sớm biết rằng ta muốn tới. Ha ha, buồn cung không phải liễu hàm tuyết. Liễu hàm nhược câu môi cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Yên lặng một lát, hoa nghe thường đột nhiên lại cười. Ha ha, liễu hàm lược, liền tính ngươi sớm đã dự đoán được ta sẽ đến lại như thế nào. Những cái đó đựng độc dược đồ ăn ngươi sớm đã xuống bụng, nghĩ đến dược hiệu cũng mau đến thời gian phát tác, ha ha ha ha. Nước lạnh nói nàng thực tỉnh mịch. Liêu hàm nhược, ngươi liền đi xuống hảo hảo bồi bồi nước lạnh đi, ha ha ha. Cuối cùng người thắng như cũng là ta. Ha ha ha ha. Ha ha, hoa nghe thường, từ lúc bắt đầu ngươi liền chú định thất bại, bởi vì từ đầu đến cuối, ngươi đều quá coi thường buồn cung. Liêu hàm nhược chào phúng cười nói. Ha ha! Liêu Hàm Nhược, ngươi cứ việc xuất hiện tại xính miệng lưỡi cực nhanh đi, chờ một lát độc phát, ta xem ngươi như thế nào cầu ta cho ngươi cái thống khoái. Ha ha! Ha ha! Bồn cung tựa hồ đã quên nói cho ngươi, bồn cung kỳ thật là quỷ y đệ tử đích truyền, liền như vậy điểm tiểu độc cũng dám ở buồn cung trước mặt khoe khoang sao. Liêu Hàm Nhược lắc lắc đầu, thở dài, nói, chê cười. Ngươi thật cho rằng buồn cung sẽ không biết đồ ăn có độc. Nếu không phải vì dẫn ra người này ca lớn Buồn cung lại như thế nào lấy thân thử động Ha ha Đúng lúc này liễu hàm nhược đột nhiên đầu một vượng Trước mắt bóng người không ngừng tảng ra Lại trọng điệp Cứ như vậy lặp lại rất nhiều thứ Liêu hàm nhược mới biết nàng cuối cùng vẫn là sơ suất quá Nàng chỉ cho rằng đồ ăn bên trong có đậu Không nghĩ tới nếu còn có mông hãng dược Nàng cường chống ý thức Nhưng lại trước sau không thắng nổi dược lực Ngất đi Lúc này Hoa Nghê thường mở ra cửa lao, đi vào, đá mấy đá liêu Hàm Được phục lại cản rỡ nở nụ cười. "Ha ha, liêu Hàm Được, ngươi cũng quá coi thường bổn phu nhân, những lời này bổn phu nhân đồng dạng từ đầu chí cuối đưa còn cho ngươi, ngươi cho rằng bổn phu nhân thật sẽ chuẩn chỉ ở bên trong hạ độc sao? Ha ha ha, bổn phu nhân không ngại nói cho ngươi, kỳ thật ngươi đồ ăn tổng cộng hạ ba loại độc dược, một loại mông án dược, nhậm ngươi y thuật lại cao, chính mình nếu là hôn mê bất tỉnh, Xem ngựa như thế nào đi trị liệu. Ha ha ha. Từ nay về sau, Hoa nghe Thường cột lấy nhà tù thủ vệ hướng Tiêu giao Vương sở cư chú thủy nguyện các chạy đến. Đương Hoa nghe Thường ở thư phòng nhìn thấy Tiêu Dao Vương sau, đột nhiên quỳ xuống, khóc lóc nói: "Vương gia, tiện thiếp đáng chết, cầu vương gia trừng phạt." Mở miệng đáng chết, ngậm miệng trừng phạt, chọc đến Tiêu Dao Vương đốn rác không mau, ngựa khí cũng biến không tốt lên, lạnh lùng nói: "Khóc sướt mướt, còn thể thống gì?" Có việc nói thẳng đó là Vương ra, tiện thiếp vốn dĩ muốn đi điệu lao nhìn xem Vương Phi, ai ngờ tưởng. Tiện thiếp Trong lúc vô tình thế nhưng thấy nha tu thủ vệ ở đồ ăn trung hạ Hạ độc, tiện thiếp biết sau, vội vội vàng vàng Tưởng chạy đến thông báo Vương Phi, nhưng Không ngờ tưởng Vương Phi sớm đã đem chỉnh chén cơm đồ ăn ăn bảo Hiện tại Vương Phi nàng Vương ra Ngài mau đi xem một chút Vương Phi chỉ sợ vương phi hoa nghe thường nghẹn ngào trả lời. Không chờ hoa nghe thường nói xong, chỉ thấy bóng người trật lóe, tiêu giao vương sớm đã không thấy tâm hơi. 36 Âu Dương Tử Nhân Vừa nghe nói liêu hàm nhược nguy ở sớm tối, tiêu giao vương nơi nào còn ngồi trụ, không chờ hoa nghe thường nói xong lời nói, tiêu giao vương trực tiếp vận khởi khinh công. Một cái trong trước mắt, hoa nghe thường chỉ nhìn đến màu tím bóng người trật lóe, trong nháy mắt đã không hề tung tích có thể tìm ra. Tiêu giao vương đỉnh cũng không ngừng, thẳng đến đại lao mà đi, tâm hoảng ý loạn đồng thời, lại không ngừng an ủi chính mình, sẽ không, nàng tuyệt đối sẽ không liền như vậy chết. Đương tiêu giao vương đuổi tới địa lao khi, từ ánh mặt trời trói mắt đến tối tăm một mảnh, này trung gian tương phản, làm hắn đôi mắt đốn giác khó chịu, thích hứng sau một lát, hắn xuyên qua với các nhà tù, rất xa liền nhìn đến nào đó nhà tù môn mở rộng ra, bên trong tựa hồ hành nằm một người, vẫn không núp nhích. Tiêu giao Vương mạnh mẽ kiềm chế trụ đáy lòng khủng hoảng, đi vào nhà tù, chỉ thấy hắn nửa quỳ trên mặt đất, một tay mềm nhẹ nâng dậy Liễu Hàm Nhược, làm nàng dựa vào trong lòng ngực hắn, một bên nhẹ giọng gọi Liễu Hàm Nhược tên, một bên run rẩy đệm tay thông thả tới gần Liễu Hàm Nhược mũi gian, cảm giác được đầu ngón tay truyền đến mỏng manh hô hấp là lúc, Tiêu Dao Vương vẫn luôn treo tầm mới hơi hiện yên ổn. Tiêu Dao Vương nhanh chóng quyết định, nhẹ nhàng bế lên Liễu Hàm Nhược trực tiếp chạy như bay ra nhà tù. Chỉ là ở vào cực độ lo lắng chung hắn vẫn chưa nghe được đến từ địa lao nội nhàn nhạt cầu cứu thanh, mà này cũng làm hắn thiếu chút nữa bởi vậy mà mất đi liếu hàm nhược. Đương tiêu giao vương ôm hôn mê liếu hàm nhược mới vừa bước vào thủy nguyệt các nội, liền thấy hoa nghe thường đứng ở lối vào, chỉ thấy nàng vẻ mặt lo lắng, khẩn trương hỏi. Vương ra, vương phi ra sao? Còn có thể cứu chữa sao? Tiêu giao vương không nói gì, trực tiếp lướt qua hoa nghe thường hướng phòng ngủ chính mà đi. Thấy vậy, Hoa nghe thường gợi lên khỏe môi, chào phúng cười, không chút hoang mang theo đi lên, sử dụng nàng lời nói tới nói, nàng muốn tận mắt nhìn thấy Liêu Hàm Nhược đi bước một thống khổ chậm rãi xu hướng tử vong, mới đủ để tiết trong lòng chỉ hận. Tiêu Giao Vương đá văng ra phòng ngủ chính đại môn, đem Liêu Hàm Nhược nhẹ phong với trên giường, cẩn thận thế Liêu Hàm Nhược đắp lên tràn, đại an trí hảo hết thảy sau, hắn lạnh lùng hướng tới phía sau nha hoàn Đào Hồng đặt câu hỏi. Ngự y đi đâu? có từng phái người đi thỉnh hồi vương gia thị vệ vương hải đã lấy vương gia danh nghĩa tiến cung thỉnh chỉ tin tưởng ngự ý đi thỉnh thoảng là có thể đuổi tới đào hồng hành lễ cung kính mà trả lời tiêu giao vương gật gật đầu lặng lặng ngồi trên mép giường chấp khởi liễu hàm nhược tay phải không ngừng nói chuyện y đủ kích khởi nàng cầu sinh đánh thức nàng liễu hàm nhược ngươi không phải tinh thông y y thuật sao hiện tại nửa chết nửa sống nằm ở trên giường tính cái gì Liêu Hàm Nhược, bổn Vương còn không có tìm được đáp án, ngươi không thể cứ như vậy không rên một tiếng rời đi bổn Vương. Liêu Hàm Nhược, ngươi nếu liền như vậy đi rồi, làm hại ngươi người ung dung ngoài vòng pháp luật, ngươi cảm tâm sao? Liêu Hàm Nhược, bất quá kẻ hèn độc mà thôi, ngươi nếu cứ như vậy liền đã chết, bổn Vương cả đời đều khinh thường ngươi. Tiêu Giao Vương vẫn luôn liên tiếp không ngừng nói, nhưng Liêu Hàm Nhược như cũ chút nào không có phản ứng, cái này làm cho Tiêu Giao Vương vô kế khả thi. Đúng lúc này, Vương Dông Biển Lưu Ngự Y hề vội vàng đuổi tới. Đương thấy rõ trên giường người là Liễu Hàm nhược lúc sau, Lưu Ngự Y không cấm phúc ngữ. Khó trách thế nhân đều nói hoàng gia hậu viện là ăn người chiến trường, nay không, mấy ngày hôm trước mới vừa một cái ngã xuống, thật vất vả cứu sống, hiện tại lại ngã xuống một cái, còn đều là chúng độc, ai, quả nhiên a, xem ra hoàng gia tức phụ không phải dễ dàng như vậy đương. Lưu Ngự Y thì khi thì bắt mạch, Khi thì Phiên Phiên liếu hàm nhược mí mắt, khi thì nhìn xem liếu hàm nhược đầu lưỡi, phục lại về tới bắt mạch, vòng đi vòng lại, lưu ngự y y mày càng nhăn càng chặn, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, chỉ thấy lưu ngự y y lấy ra 12 căn ngân châm, hạ châm cực nhanh cực chuẩn, phong bế trái tim quanh thân mấy cái huyệt đạo, chờ hoàn thành sau, mới đứng lên, triều tiêu giao vương quỳ xuống. Vương gia, vương phi sợ trung chính là nhị loại kịch độc, thứ nhất tên là đoạn chàng tán, Thứ hai tên là Nam Độc Trướng, tầm thường người vô luận ăn vào loại nào, đều sẽ thất khiếu đổ máu mà chết, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp, mà Vương Phi dùng một lần ăn vào nhị loại độc dược, có lẽ là dược lực tương hướng, hình thành tân hiệu quả, Vương Phi mới có thể sống đến giờ phút này. Nhưng còn có cứu. Thiêu Giao Vương hít sâu một hơi, hỏi. Hạ quan vô năng, cứu không được Vương Phi. Hạ quan chỉ có thể dùng 12 căn ngân châm tạm thời phong bế vương phi trên người 12 cái huyệt đạo, ngăn cản độc tố xâm lân trái tim. Nhưng này phương pháp cũng chỉ có thể vì vương phi tục 5 ngày thánh mạng, 5 ngày sau như cũ trốn bất quá vừa chết. Không còn hắn pháp sao. Lưu ngự y nghĩ nghĩ sau mới cung kính nói. Vương ra, hạ quan y thi thuật không tin, chỉ có thể nghĩ ra này phương pháp vì vương phi tục mệnh. Nhưng vương gia có thể lợi dụng này 5 ngày thời gian đi tìm giang hồ thịnh truyền đệ nhất thần y lì quỷ y liề. nghe đồn hắn tinh thông y liề lý, đối độc dược càng có nghiên cứu, có lẽ hắn sẽ có biện pháp cứu vương phi cũng nói không chừng, chỉ là, chỉ là cái gì? Nghe được hy vọng, tiêu giao vương có vẻ hơi kích động, thúc giục lưu ngự y liề. nghe đồn quỷ y khắp nơi du tẩu, không có cố định chỗ ở, bởi vậy hắn hành tung cũng liền thành một điều bí ẩn. Hơn nữa căn cứ nghe đồn, quỷ y có một cái quái bệnh, hắn cho người ta chữa bệnh trước nay chỉ cầu mắt duyên, không cần mặt khác. Nếu như cùng mắt duyên, chỉ cần ngươi còn có một hơi ở, Diêm Vương cũng đừng nghĩ ở hắn thủ hạ đoạt người. Nếu là su với trung gian, kia hắn sẽ cùng ngươi đánh cuộc một ván, nếu thắng hắn liền trị, nhưng nếu là bất hòa mắt duyên, hắn cũng sẽ không cùng ngươi nói thêm cái gì, trực tiếp đưa ngươi muốn trị người thấy Diêm Vương. Cũng bởi vậy. Rất nhiều người cho dù có bệnh cũng không dám làm quỷ y tới trị liệu, liền sợ không bệnh chết, trước bị y đã chết. Tiêu giao vương tính tư một lát, phục lại hỏi. Lưu Lão ngựa y, nếu là quỷ y đệ tử đích truyền, ngươi cảm thấy được không? Tức là quỷ y đắc ý môn sinh, nói vậy y thuật tất nhiên so hạ quan cao minh, không ngại thử một lần. Ngay sau đó tiêu giao vương liền làm vương hải hỏa tốc đi thỉnh Âu Dương tử nhân. Mà những người khác thì tại phòng ngủ nội nôn nóng chờ đợi, nhón chân mong chờ, trừ bỏ hoa nghe thường, giờ phút này nàng liều mạng áp lực suy nghĩ xông lên đi nổ những cái đó ngân châm xúc động. Thời gian đang chờ đợi chung chậm rãi trôi đi, một canh giờ sau, Âu Dương Tử Nhân xuất hiện ở Thủy Nguyệt các Chủ nằm, dọc theo đường đi, hắn đã nghe Vương Hải đại khái thuyết mình toàn bộ sự tình. Âu Dương Tử Nhân nhìn mắt khó nén nôn nóng tiêu giao Vương, đạm đạm cười mới vừa rồi nghiêm túc cấp liếu hàm nhược xem bệnh, chỉ là ở tiếp xúc đến như có như không mạch tượng là lúc, hắn tươi cười không còn nữa tồn tại, sắc mặt cũng biến cực kỳ khó coi, đầy mặt phức tạp nhìn Tiêu Giao Vương, muốn nói lại thôi. 37 vô cứu. Tiêu Giao Vương sở triệt, tiểu hầu gia Tây môn đường cùng với Âu Dương Tử nhân, bọn họ ba người đã từng nhiều lần vào sinh ra tử, là có thể phó thác cánh mạng bản thân, ở giữa tình nghĩa có thể nghĩ. Ở Tiêu Giao Vương trong vấn tượng Âu Dương Tử Nhân đối với chữa bệnh trước nay đều là cực kỳ thông dòng, ở khác đại phu trong mắt có lẽ là cứu không được nghi nan tạp chứng, nhưng những cái đó ốm đau ở Âu Dương Tử Nhân xem ra, liền dường như hạt mẹ đậu xanh việc rất nhỏ. Tương giao 10 năm, tiêu giao vương tự nhận thập phần hiểu biết Âu Dương Tử Nhân, chưa bao giờ từng thấy Âu Dương Tử Nhân lộ ra như thế ngưng trọng biểu tình, cái này làm cho tiêu giao vương trong lòng phát lên nùng liệt bất an, nhưng vẫn cố gắng chấn định trước mắt mong đợi hỏi tử nhân, ngươi tận đến sư phụ ngươi chân truyền, hẳn là có biện pháp yếu, phải không? Âu Dương Tử Nhân nhìn Tiêu Giao Vương, không biết nên nói cái gì đó, tương giao nhiều năm như vậy, hắn lại như thế nào không hiểu biết Tiêu Giao Vương sở chuyện, nếu không có năm đó hắn tận mắt nhìn thấy chính mình mẫu phi thế nhưng cùng khác nam tử ở trên giường hoan ái, lại như thế nào dưỡng thành hắn hiện tại như thế lanh tỉnh tính tỉnh. Bởi vì lần đó ngoài ý muốn. Tiêu Giao Vương liền có thói ở sạch, chỉ cần là đồ vật của hắn quyết không cho nữ chạm vào, bao gồm quần áo, bởi vì ở trong mắt hắn, sở hữu nữ tử đều cùng nàng mẫu phi là lơi ong bớm, phóng đẳng không kềm chế được. Một khi có nữ chạm vào, hắn liền cảm thấy ghê tởm, sẽ không chút do dự hủy diệt. Cũng bởi vậy, Âu Dương Tử Nhân cùng Tây Môn Đường đã từng một lần cho rằng Tiêu Giao Vương sẽ cô độc cả đời. Mà nay, nhìn đến Tiêu Giao Vương như thế để ý trên giường nữ tử sinh tử, Cái này làm cho Âu Dương Tử Nhân không cấm nhớ tới mấy ngày hôm trước sự tình, đồng dạng là nữ nhân, lại là hai loại thái độ, hai cái cực kém. Đó là một cái sau giờ ngọ, Tiêu Giao Vương đột nhiên xuất hiện ở hắn sân, không nói hai lời, duỗi tay liền hỏi hắn lấy dược, lúc ấy hắn chỉ cảm thấy không thể hiểu được, nhiều phiên dò hỏi mới hiểu biết sự tình từ đầu đến cuối. Mấy ngày trước, Tiêu Giao Vương nếu phá lệ đi đỡ một cái danh gọi Cao Lạp lướt nữ tử, nhưng lại cũng bởi vậy sự tao hương Nguyên lai like ngày đó cao lả lướt vẫn luôn ăn vạ hắn trên người không chịu đứng lên, cái này làm cho hắn cả người nổi ra gà toàn khởi, Xong việc thật nhiều địa phương còn nổi lên tiểu hồng trần, kỳ ngứa vô cùng, cũng bởi vậy, hắn mới có thể phương hướng Âu Dương Tử Nhân lấy dược. Lúc ấy Âu Dương Tử Nhân còn dễ cận tiêu giao vương. Nếu biết chính mình có thói ở sạch, vì sao còn làm điều thừa, thế nào cũng phải tự mình đi đỡ, này không phải chính mình tìm được sao. Mà tiêu giao vương tắc nghẹn khuất trả lời. Ta như thế nào biết, lúc ấy xem nàng xuyên kiện màu tím quần áo, không biết vì sao liền nhớ tới một người, tiếp theo thân mình liền tự phát động lên, ai biết. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Cùng ngay bởi vì so vội, Âu Dương tử nhân liền không hỏi nhiều, hiện giờ xem ra, tiêu giao vương ngày đó đột nhiên nói người, hẳn là chính là trước mắt cực các vương phi, liều hàng lượng. Làm bạn thân. Âu Dương Tử Nhân thực may mắn nhìn đến Tiêu Giao Vương biến hóa, mà tạo thành biến hóa này lại là Liêu Hàm Nhược, liền hướng về phía điểm này, hắn cũng không nghĩ nói ra kế tiếp nói, hắn sợ một khi nói ra, liền sẽ tạo thành vô pháp vãn hồi một cái khác bi kịch. Âu Dương Tử Nhân ánh mắt phức tạp, ánh mắt qua lại Tiêu Giao Vương cùng Liễu Hàm Nhược chi gian xuyên qua, nhiều lần chần trọng, rốt cuộc thở dài, nói, chết, chính như Liêu Ngự Y theo như lời. Vương Phi sở chúng đúng là đoạn chàng tán cùng với năm độc trướng, chỉ là trừ bỏ này hai loại kích độc. Vương Phi còn trúng một loại từ mạn đà la hoa nghiên cứu chế tạo mạn tính độc, say hoa ấm. Này độc nói vậy ngươi cũng không xa lạ, giai đoạn trước không hề phản ứng, nếu là liền phục 7 ngày, sẽ hình thành chết đột ngột biểu hiện giả dối. Vừa nghe là say hoa ấm, tiêu giao vương trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị, năm đó sự hắn lại như thế nào dễ dàng quên, năm đó. Hắn ở bất chi bất giác chung trở thành tranh đấu công cụ, liền dùng này độc độc chết một cái thập phần được sủng ái chắc phi, chỉ là hắn không nghĩ tới, bao nhiêu năm sau hôm nay, liễu hàm nhược thế nhưng cũng sẽ chung này độc, này xem như báo ứng sao. Chết, ngươi nên minh bạch, ba loại kịch độc, vô luận nào một loại, đều đủ đã trí người vào chỗ chết, cũng không biết nên nói vương phi hạnh vẫn là, bởi vì say hoa ấm quan hệ, mặt khác hai loại kịch độc mới đến nay không có phát tác mà ta có thể làm cực hạn, cũng chính là tục nàng một tháng thọ mệnh. Tưởng tượng đến liêu hàm nhược nhiều nhất chỉ có thể sống một tháng, tiêu giao vương liền cảm thấy đau lòng đến không được, không biết từ khi nào bắt đầu, cũng không biết vì cái gì, chờ hắn phản ứng lại đây, liêu hàm nhược ba chữ đã khắc sâu với tâm. Cho nên hắn mới có thể ở nhìn đến một thân áo tím cao là lướt là lúc ra tay cứu rút, hết thể hết thể toàn nhân nàng cũng thích xuyên màu tím quần áo. Mà ở nhìn đến Liêu Hàm Nhược ở vào Nguy Nan là lúc, hắn có thể không so đo bất luận cái gì đại giới, làm nàng lấy ra phượng bội, chỉ vì cứu nàng. Sở hữu hết thảy đều ở thời khắc tiêu gạo, hắn thích Liêu Hàm Nhược, không biết nguyên nhân. Thật sự không có biện pháp khác sao. Thiêu Giao Vương nhìn Âu Dương Tử Nhân, nghiêm túc hỏi. Âu Dương Tử Nhân kiên định gật gật đầu, trong lòng lại đang nói xin lỗi. Chịt, thực xin lỗi, không phải ta không muốn nói. Chỉ là nếu ta nói cho ngươi nàng còn có thể cứu chữa, lấy ngươi ca tính, nhất định sẽ không tiếc đại giới đi cứu, mà ngươi ta 10 năm tình nghĩa, ta như thế nào cũng không muốn xem ngươi vì nàng, từ bỏ này 10 năm ẩn nhẫn đổi lấy sở hữu hết hệ. Chịt, ta biết nàng đối với ngươi tầm quan trọng, từ nàng cứu ngươi bắt đầu, ngươi liền thỉnh thoảng chú ý nàng, thậm chí rất nhiều lần trộm chạy tới xem nàng, ngươi cho rằng những việc này ta cũng không biết, kỳ thật không phải, sở hữu ta đều biết. Chỉ là không có nói ra thôi, chỉ là ngươi nhưng có nghĩ tới, nếu là phượng bội vừa ra, ngươi gặp phải sẽ là cái gì? Chết, từ bỏ đi, sấn hiện tại còn kịp, thu tay lại đi. 38 nửa đường bị ám sát. Tiêu giao vương đi vào mép giường, tay trái nhẹ nhàng nắm lấy liêu hàm nhược tay phải, tay phải tắc khẽ vướt liêu hàm nhược gương mặt, nhẹ giọng nói. Liêu hàm nhược, buồn vương còn không có chấp thuận ngươi rời đi, ngươi lại có thể nào tự chủ chủ trương? Bổn Vương là tuyệt đối sẽ không cho phép. Khó được hài hòa, cũng không có người dám ra tiếng quái dày, yên lặng một lát sau, tiêu giao Vương mới vừa rồi ngầm đầu, nhìn Âu Dương tử nhân, kiên định mở miệng. Thử nhân, nhưng có sư phó của người tin tức. Vương ra, người nên biết, sư phó hắn lao nhân ra tính cách quái dị, ai mặt mũi cũng không cho, liền tính tìm được, cũng chưa chắc chính là chuyện tốt, có lẽ sẽ chỉ làm Vương Phi càng mau toi mạng. Âu Dương tử nhân thở dài, Hơi mang bất đắc dĩ trả lời. Bồn vương biết, nhưng là đây cũng là duy nhất đường ra. Không đánh cuộc nói, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu đánh cuộc một phen, có lẽ còn có còn sống cơ hội, chẳng sợ chỉ có một phần vạn bồn vương cũng muốn thí. Âu Dương tử nhân nhìn dị thường kiên định tiêu giao vương, do dự một lát, rốt cuộc thỏa hiệp, nói. Hào đi, nếu vương ra kiên trì, tia tử nhân nhiều lời vô ích, sư phó liền ở ly này không xa mây mù sơn điên. Hiện tại nhích người nói, ước chừng ba ngày liền có thể tới. Việc này không nên chậm trễ, bổn vương này liền làm người chuẩn bị xe ngựa, tức khắc xuất phát. Tiêu giao vương ra lệnh một tiếng, mặc dám không từ, không cần thiết một hồi, liền đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiêu giao vương nhẹ bế lên liếu hàm lược, dẫn đầu đi ra ngoài, Âu Dương tử nhân theo sát sau đó. Đúng lúc này, hoa nghe thường đột nhiên giữ chặt tiêu giao vương vào áo, nhu nhu hỏi. Vương ra, nha hoàn quen làm việc nặng. Không hiểu biết vương phi thói quen, sợ đến lúc đó hầu hạ không hảo vương phi, không bằng liền từ tiện thiếp chiếu cố vương phi đi. Có lẽ là bởi vì quá mức lo lắng liêu hàm lược, tiêu giao vương đối với hoa nghe thưởng giữ chặt hắn vào áo, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là lược có thâm ý nhìn hoa mắt nghe thưởng, về sau nhàn nhạt mở miệng. Đuổi kịp đi. Lần này đi ra ngoài, chỉ vì chữa bệnh, tiêu giao vương vẫn chưa mang tùy tùng, một hàng bốn người. Tiêu giao vương cùng Âu Dương tử nhân một đường cưỡi ngựa, trong xe ngựa chỉ còn lại có hoa nghe thường cùng hôn mê Liêu Hàm Lược, cứ như vậy hết thể giản lượng, xuất phát. Đương màn xe bị buông giờ khắp này, hoa nghe thường cũng không hề trang, một sửa lúc trước lo lắng biểu tình, bí bí cười, khinh miệt nói. Liêu Hàm Lược, vốn đang cho rằng đem ngươi đưa vào Đại Lao, ngươi cũng liền không thể xoay người, không nghĩ tới ngươi thế nhưng câu dẫn vương ra, còn được đến vương ra hứa hẹn vốn tưởng rằng lần này hạ độc tổng có thể đem ngươi lộng chết, không nghĩ tới còn nửa đường sát ra cái trình rào kim, lại làm ngươi có thể nhiều kéo dài hơi tàn một tháng, ta mọi chuyện tỉ mỉ an bài đều chỉnh bất tử ngươi, có thể thấy được mạng ngươi thật đúng là đủ đại. Bất quá liêu hàm được, này cũng thuyết minh, xem ra đều không phải là chỉ có ta tưởng ngươi chết đâu, ha ha, ngươi địch nhân tựa hồ so tưởng tượng muốn nhiều, ha ha. Liêu hàm được, liền tính ngươi được đến vương gia che trở lại như thế nào, đến cuối cùng trung quy vẫn là khó thoát vừa chết. Ha ha ha! Liêu Hàm Nhược, nói thật, ta thật sự nhìn không ra ngươi hảo tại nơi nào, đều tới rồi lúc này, vương gia lại vẫn đối với ngươi không rời không bỏ, chẳng lẽ liền bởi vì gương mặt này sao? Ha ha! Ngươi nói, nếu ta nếu là đem nó hủy hoại nói, vương gia còn sẽ như vậy đối với ngươi sao? Hoa nghe thường nói xong còn dùng móng tay không ngừng qua lại khẽ chạm liễu hàm nhược gương mặt, tựa ở suy xét từ nơi nào bắt đầu xuống tay tốt nhất. mắt thấy hoa nghe thường móng tay ở gương mặt biên khoa tay múa chân tới khoa tay múa chân đi, mà nàng xuống tay tựa hồ cũng càng ngày càng nặng, móng tay nơi đi đến mặt tức khắc hướng trong một lõm, móng tay ấn tức khắc hiện ra. mắt thấy nàng tay kính càng lúc càng lớn, gương mặt càng ngày càng hồng. đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên ngừng lại, hoa nghe thường như là nhận thấy được cái gì. Nâng lên tay, đột nhiên quỷ dạp xuống liêu hàm nhược bên người, hốc mắt đỏ lên, bi thương nói. Vương Phi, ngươi nhất định sẽ khá lên, chỉ cần Vương Phi có thể hảo lên, tiện thiếp nguyện ý lấy mạng đền mạng. Hoa nghe thường biên nói còn biên giờ tay không ngừng lau nước mắt, vì thân thể thực hảo chặn người khác tầm mắt, tiêu giao vương không nghi ngờ có hắn, hướng tới hoa nghe thường giao đái nói. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, đều không cho phép ra tới. Nhiệm vụ của ngươi chính là bảo hộ Vương phi, bên ngoài sự giao cho bổn vương giải quyết, nhớ kỹ, là liều chết tương hộ. Hảo một câu liều chết tương hộ, Hoa nghe thường khí tặc, nàng gả Tiêu Giao Vương mấy năm nay, chưa bao giờ được đến quá Tiêu Giao Vương nửa điểm thương tiếc không nói, hiện giờ lại còn phải vì Liễu Hàm Nhược, lấy chết tương hộ, chẳng lẽ ở trong mắt hắn, nàng tồn tại cảm liền như vậy rẻ tiền, chỉ vì bảo hộ Liễu Hàm Nhược mà tồn tại. Hoa Nghê thường nhìn Liễu Hàm Nhược, càng vì tức giận Hận không thể đem liếu hàm nhược trực tiếp ném ra xe ngựa, chính là nàng cũng biết, nếu như làm như vậy, tiêu giao vương sẽ không bỏ qua nàng, cuối cùng nàng kết cục cũng trốn bất quá một cái chết tự, nếu như thế, tiêu nàng hiện tại có thể làm chỉ có giận chứng liếu hàm nhược mà thôi. Đột nhiên mà, hoa nghe thường như là nghĩ đến cái gì, nở nụ cười, chỉ thấy nàng duỗi tay thông thả giải khai liếu hàm nhược quần áo, nhìn lỏa lồ bên ngoài vô cùng mịn màng ra thịt, khoe miệng nàng một câu. Từ đầu thượng gỡ xuống Kim bộ Diêu ở Liễu hàm nhược lỏa lộ thân thể thượng khắp nơi vẽ xấu nhìn từng đạo giữ tận hoang ngân hoa nghe thường chỉ cảm thấy hưởng thụ tới rồi trả thù sau khoái cảm nhìn Kim bộ Diêu thượng dính máu nàng đốn rác hưng phấn không thôi vươn đầu lưới liêm liêm dính Kim bộ Diêu thượng vết máu ta mị cười cùng trong xe ngựa nhàn nhạt huyết tinh bất đồng xe ngựa ngoại có thể nói thật là chiến trường Mấy chục cái HII hệ nhân có tự vây quanh trung gian một tím một bạch hai cái chắc tuyệt thân ảnh. Màu tím quần áo tiêu giao vương giữa mày lộ ra không kiên nhẫn, xuống tay cũng không lưu tình chút nào, mà bạch thi hô dương tử nhân trên mặt trước sau treo nhàn nhạt mỉm cười, cho dù ra sát chiêu cũng không thay đổi gương mặt tươi cười. Người như vậy liền giống như một con tiếu diện hổ, thử nghĩ, trước một giây có lẽ còn ở hướng ngươi mỉm cười, giây tiếp theo liền khả năng trực tiếp đưa người thấy diêm vương. Ai có thể không sợ, trong lúc nhất thời thi hoành khắp nơi, trước mắt hỗn đột, sát thủ đầu lĩnh mắt thấy đồng bào chết càng ngày càng nhiều, tâm bắt đầu luôn cuống lên, đôi mắt chấp cũng không nháy mắt nhìn không ngừng múa may cây quạt bạch đi hề nam tử, muốn tìm ra sơ hở, mà khi nhìn đến kia quỷ dị thả thay đổi liên tục sát chiêu, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên la lớn. Chết, mau bỏ đi. Bọn họ là. Chỉ tiếp sát thủ đầu lĩnh nói còn chưa tới cập nói xong. Âu Dương tử nhân đã lạng yên đi vào hắn trước mặt, cây quạt vừa động, liền thấy hắn thẳng tắp ngã xuống, chết không nhắm mắt. Đầu lĩnh vừa chết, sát thủ nhóm đều đỏ mắt, đối bọn họ tới nói, đầu lĩnh là không giống nhau tồn tại, mắt thấy hắn chết không nhắm mắt, mọi người phẫn nộ rồi. Tập thể công kích, Âu Dương tử nhân có vẻ thành thạo, mà tiêu giao vương lo lắng trên xe ngựa liêu hàm lượng, không ngừng quay đầu lại nhìn xung quanh đồng thời còn muốn ứng phó liều mạng sát thủ, nhất thời không bắt bẻ. Cánh tay bị chém trúng một đao. Lúc này, sát thủ trung tựa hồ có người phát hiện này một tình huống, hắn giả ý đánh nghi binh, lặng lẽ hướng xe ngựa bên tới sát, đường tiêu giao vương cùng Âu Dương Tử Nhân phát hiện là lúc, nghề hà đã phân thân thiếu phương pháp. 39 nặng bên này nhẹ bên kia. Mắt thấy sát thủ dựa xe ngựa càng ngày càng gần, tiêu giao vương chỉnh trái tim đều nhắc lên, cho dù hắn tưởng ra sức lao ra chúng đây, nhưng nước xa không cứu được lửa gần. Chỉ thấy sát thủ tùy tay liền đem màn xe kéo xuống, dơ kiếm hướng trong xe ngựa đâm tới, tức khắc liền thấy trên thân kiếm dính đầy máu, về sau liền thấy chói mắt màu đỏ tự trên xe ngựa tràn ra tới, bắt đầu liều mạng đi xuống rớt, một giọt, hai giọt, thẳng đến càng ngày càng nhiều, thấy vậy, Tiêu Giao Vương tim đập sầu đỉnh, bi phân hô, "Không!" Âu Dương Tử Nhân thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng, xuống tay càng mau hơn, đi vào Tiêu Giao Vương bên người, nói Tỉnh tỉnh, đừng ngốc đứng, tốc chiến tốc thắng, có lẽ còn có thể cứu chữa. Đúng vậy, có tử nhân ở, khẳng định không có việc gì. Tiêu Giao Vương không ngừng an ủi chính mình, tưởng tượng đến Liễu Hàm nhược chảy như vậy nhiều máu, Tiêu Giao Vương lòng nóng như lửa đốt, nào còn có tâm tình ham chiến, trực tiếp ra tay tàn nhẫn, chiêu chiêu mất mạng. Còn thừa sát thủ không cần thiết một hồi, liền bị xử lý sạch sẽ, chỉ là bởi vì chém giết Hai người trên người không khỏi đều dính vào vết máu, cực kỳ giống mới từ chiến trường ra tới binh lính. Giải quyết rớt sát thủ, Âu Dương Tử Nhân đi vào Tiêu Giao Vương bên người, duỗi tay liền tưởng giúp hắn xử lý cánh tay miệng vết thương, lại bị Tiêu Giao Vương ngăn trở, chỉ thấy Tiêu Giao Vương lo lắng nhìn xe ngựa phương hướng, kéo Âu Dương Tử Nhân liền hướng xe ngựa biên chạy như bay, vừa chạy vừa nói, Tử Nhân, ta không có việc gì, đi trước cứu nhược Nhi. Lại đến xử lý ta miệng vết thương cũng không muộn. Thấy tiêu giao vương một lòng nhào vào liễu hàm nhược trên người, Âu Dương tử nhân cũng liền không nói chuyện nữa, chỉ là tùy ý tiêu giao vương lôi kéo hắn, đi vào xe ngựa biên. Âu Dương tử nhân nguyên tưởng rằng hắn sẽ nhìn đến liễu hàm nhược cả người là huyết nằm ở kia, lại không ngờ thế nhưng nhìn thấy hoa nghe thường một tay che lại ngực, đầy tay là huyết nửa quỳ với liễu hàm nhược trước người, miệng vết thương tương lai cập xử lý. Huyết vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài bạo, thực mau đem hoa nghe thường quần áo đều nhuộm thành màu đỏ. Cùng Âu Dương Tử Nhân nhìn thấy bất đồng, tiêu giao vương từ đầu trí cuối trong mắt chỉ có Liêu Hàm Nhược, hắn tự động xem nhẹ trước mặt đứng hoa nghe thường, trực tiếp lướt qua nàng, đi đến Liêu Hàm Nhược bên người, thấy nàng sắc mặt tái nhận, trong lòng hoàng hốt, vội vàng hướng tới Âu Dương Tử Nhân hỏi. Tử Nhân, ngươi mau đến xem xem, nhược nhi như thế nào sẽ sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ là bị kinh hoách? Vừa nghe lời này, Âu Dương Tử Nhân bất đắc dĩ cực kỳ, đối với Tiêu Giao Vương hắn không biết nên nói cái gì, âm thầm cảm thán. "Ai, ta nói chuyện, người sáng suốt vừa thấy đã biết là Hoa Nghe Thưởng thế Liễu Hàm nhược trắng nhất kiếm, còn nói cái gì Liễu Hàm nhược sắc mặt tái nhợt, chẳng lẽ ngươi liền không phát hiện, ngươi trước mặt đứng Hoa Nghe Thưởng sắc mặt tựa hồ càng vì trắng bạch sao? Huyết còn không có ngừng, vẫn luôn không ngừng ra bên ngoài lưu, nếu là liền như vậy mặc kệ mặc kệ" Thế tất sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Ai, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tốt xấu nhân gia cứu ngươi nhược nhì, ngươi cũng không nên như thế làm lơ nàng đi. Trái lại hoa nghệ thường, nguyên bản nàng ý tưởng là chỉ cần nàng cứu liêu hàm được, như vậy tiêu giao vương thế tất sẽ cảm kích nàng, khen ngợi nàng. Chỉ cần tiêu giao vương đối nàng đổi mới, nàng liền có cơ hội cùng tiêu giao vương càng tiến thêm một bước phát triển. Chỉ là nàng ngàn tính vạn tính, lại như thế nào cũng không dự đoán được. Cuối cùng thế nhưng sẽ là như thế kết cục, có thể nào không cho nàng khí nôn ra máu. Chỉ thấy hoa nghe thường khí không ngừng ho khan, bởi vì động tác biên độ đại, trước ngực huyết lưu càng vui sướng. Nhưng là tiêu giao vương chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, tựa hồ ở đoán trách hoa nghe thường quá xảo, hoàn toàn làm lơ nàng bị thương sự tình. Cái này làm cho hoa nghe thường càng nôn, cảm xúc càng thêm kích động, liền hô hấp đều trở nên run ruột cuối cùng vẫn là âu dương tử nhân nhìn không được. Mở miệng giải vây. Chịt, thương có nặng nhẹ nhanh chậm, vương phi nếu không bị thường, trước không vội với xem, ngược lại là hoa phu nhân, thương thế khám yêu, đều là hậu viện nữ nhân, chết ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia. Âu dương tử nhân nói được đến hoa nghe thường cảm kích cười, chỉ là tiêu giao vương tựa hồ như cũ thập phần không tình nguyện, nhướng mảy, chung lại thỏa hiệp. Được đến tiêu giao vương cho phép, liền thấy Âu dương tử nhân chiều hoa nghe thường cười cười, có lẽ nói. Hoa phu nhân, tại hạ là đại phu, chỉ xem thấy miệng vết thương, nếu có mạo phạm chỗ, còn thỉnh bao dung. Hoa nghe thường nhìn mắt miệng vết thương, lại như thế nào nghe không rõ, chỉ thấy nàng ngẩn đầu nhìn về phía tiêu giao vương, muốn dò hỏi hắn ý kiến, nhưng trả lời nàng chỉ có tiêu giao vương lạnh băng ánh mắt cùng với không kiên nhẫn biểu tình. Xét đến cùng, sở hữu hết thể đều là bởi vì liêu hàm nhược, vì thế, hoa nghe thường đối liêu hàm nhược hận ý càng ngày càng thâm mà sát ý cũng càng ngày càng lúng, chỉ thấy nàng nhắm mắt lại, thực tốt che giấu thị huyết hai mắt. Trinh đến Hoa Nghe Thường đồng ý sau, Âu Dương Tử Nhân liền đem Hoa Nghe Thường áo trên cởi trí bộ ngực phía dưới, về sau thuần thuộc xử lý miệng vết thương, lại là cầm máu lại là xái dược lại là băng bó, bận rộn không thôi. 15 phút sau, rốt cuộc xử lý xong, Hoa Nghe Thường sửa sang lại quần áo, dựa vào xe ngựa bên ngồi xuống. ở Tiêu Giao Vương nôn nóng thúc dục trong tiếng. Âu dương tử nhân rốt cuộc thế liêu hàm nhược đem nổi lên mạch, thủ hạ mỏng manh mạch đập nhảy lên, tựa ở nói cho hắn, liêu hàm nhược mất máu quá nhiều, hắn âm thầm buồn bực. Không đạo lý nha, chúng độc mà thôi, như thế nào dẫn tới mất máu quá nhiều, trừ phi. Âu dương tử nhân ngẩn đầu cẩn thận quan sát đến liêu hàm nhược, công phu không phụ lòng người, nhìn nửa ngày, rốt cuộc làm Âu dương tử nhân phát hiện manh mối, chỉ thấy hơi rộng mở cổ áo phía dưới ẩn ẩn có vết máu, hắn lặng lẽ xem xét liên nhìn đến mấy điều sâu cạn không đồng nhất hoa ngân, từ miệng vết thương khép lại trình độ đi lên xem, này hẳn là trước đó không lâu mới vừa sinh ra tân miệng vết thương, mà tạo thành cái này vết thương chỉ sợ là cái gì sắc bén đồ vật Có cái này suy luận, Âu Dương Tử Nhân đột nhiên ngẩn đầu nhìn về phía hoa nghe thường, cái này hành động dọa hoa nghe thường mồ hôi lạnh ứa ra, lo lắng sự phát, chỉ thấy nàng túi đầu không dám nhìn Âu Dương Tử Nhân, tay nắm chặt thành quyền. Này nhất cử động càng chứng thực Âu Dương Tử Nhân suy đoán, chỉ thấy hắn hàn mắt đỏ qua, nhìn đến hoa nghe thường bùi tóc thượng kim bộ Diêu là lúc, tội tức hiểu rõ cười, nhàn nhạt hỏi. Hoa phu nhân, ngươi kim bộ Diêu có thể làm tại hạ xem hạ sao? 40 thảo lợi tức. Hoa phu nhân, ngươi kim bộ Diêu có thể làm tại hạ xem hạ sao? Âu Dương Tử Nhân hơi mang thâm ý nhìn hoa nghe Thưởng nhàn nhạt hỏi. Đương. Đương nhiên có thể. Ở Âu Dương Tử Nhân phẳng phất hiểu rõ hết thể ánh mắt hạ, hoa nghệ thường dường như không chỗ nào che giấu, rồi lại không thể không ra vẻ chấn định vừa nói vừa gỡ xuống trên đầu kim bộ diêu đưa qua. Âu Dương Tử Nhân lấy quá kim bộ diêu qua lại quay cuồng, âm thầm so đúng rồi miệng vết thương, lại phóng với mùi gian nhẹ nghe, quả nhiên, một cổ cực đạm mùi máu tươi truyền đến, nếu không có Âu Dương Tử Nhân thường xuyên cùng huyết giao tiếp, thực dễ dàng xem nhẹ. Tiêu Giao Vương vẫn luôn chú ý Liêu Hàm Nhược, mọi việc cùng nàng có quan hệ hắn đều thập phần để ý. Đương hắn tầm mắt trong lúc vô tình tiếp xúc đến cổ áo nội một cái như ẩn như hiện hoa ngân là lúc, lại liên tưởng đến Âu Dương Tử Nhân không tầm thường hành động. Hắn không phải vô tri người, đối với hậu viện tranh đấu hắn cũng biết một vài, chỉ là ngày xưa chưa bao giờ để ý, một cổ dự cảm bất hảo tùy theo mà đến, sinh ra các loại suy đoán. Tử Nhân, nhược nhi như thế nào? Mất máu quá nhiều có chút phiên phức. Âu Dương tử nhân than nhỏ khẩu khí, nói, tầm thường người nếu mất máu chỉ cần hảo hảo điều dưỡng, bổ huyết có thể, chính là Vương Phi đã là chúng đầu, không thể tự cấp nàng thân thể ra tăng dược vật gánh nặng, chỉ có thể làm nàng chính mình chậm dại khôi phục. chỉ là cứ như vậy, nàng còn xót lại 7 ngày thọ mệnh. Nghe lời này, tiêu giao Vương đầy cói lòng sát ý chừng mắt nhìn mắt rửa vào xe ngựa biên hoa nghe thường, phục lại đối Âu Dương tử nhân nói, 7 ngày. Còn kịp, hiện tại chỉ có thể đem hy vọng đều đặt ở sư phụ ngươi trên người, bổn vương như thế nào đều không sao cả, chỉ cần hắn lao nhân ra có thể cứu nhược nhi liền có thể. Thử nhân, thuốc trị thương lấy tới, bổn vương trước cấp nhược nhi thượng dược. Âu dương tử nhân hơi thấp phía dưới, nương lấy dược hành động, che giấu nội tâm chân thật ý tưởng, ở trong mắt hắn, hắn cùng triệt, 10 năm tri kỷ, đối xử chân thành, liêu hàm nhược chỉ là một ngoại nhân hắn lại như thế nào làm triệt không màng chính mình an nguy, chỉ vì cứu nàng. Từ Âu Dương tử nhân trong tay tiếp nhận thuốc trị thương, tiêu giao vương nghiêm túc thả thật cẩn thận bắt đầu thế liêu hàm nhược thượng dược, đương nhìn đến điều điều nhìn thấy ghê người vết thương khi, tiêu giao vương tâm sinh không đành lòng, chưa từng như thế thống hận quá chính mình, hắn thầm mắng chính mình ngu xuẩn, rõ ràng biết hoa nghe thường cũng không như mặt ngoài đơn giản như vậy, đã có thể bởi vì chính mình tự phụ. Luôn cho rằng hoa nghe thường sẽ không lớn mật như thế, làm cho hắn. Mặt làm hại với nhược nhi, không nghĩ tới cuối cùng ngược lại hại nhược nhi bị hoa nghe thường như thế khi dễ. Thật cẩn thận xử lý xong liếu hàm nhược miệng vết thường, tiêu giao vương lúc này mới nhìn về phía hoa nghe thường, ánh mắt lạnh băng, không hề đổ ấm, đạm mạc mở miệng. Cái tay kia làm. Vương ra, tiện thiếp không rõ, cầu vương gia minh kỳ. Hoa nghe thường ý đổi chống chế, làm bộ nghe không rõ. Rốt cuộc là cái tay kia. Buồn vương không thích lại lặp lại lần thứ hai. Vương gia, tiện thiếp thật sự không rõ. Hoa nghe thường tiếp tục trang vô tội. Không nói, vậy hai tay đều có. Tiêu giao vương nói xong đã đi vào hoa nghe thường trước mặt, một phen tún khởi nàng tay trái, chỉ nghe răng rắc một tiếng thanh thúy tiếng vang, tay trái ngón út xương cốt theo tiếng đứt gãy, lại là tạp sắt một tiếng, tay trái ngón áp út cũng theo tiếng đứt gãy, tăng cường. Còn lại ba cái ngón tay cũng không thể may mắn thoát khỏi, đều nói tay đứt ruột sót, loại này trùy tâm đau đớn làm hoa nghe thường nhịn không được kêu lên đau đớn. Chỉ là tay trái mang đến đau đớn đã làm hoa nghe thường đau đớn muốn chết, đương nhìn đến tiêu giao vương lạnh nhạt tốn khởi nàng tay phải là lúc, nàng rốt cuộc nhịn không được quỳ xuống, khóc giống xin tha. Vương gia, tiện thiếp dùng chính là tay trái, tiện thiếp biết sai rồi, tiện thiếp về sau cũng không dám nữa, cầu vương ra vương tha tiện thiếp đi. Tiện thiếp thật sự biết sai rồi. Tiêu giao vương lạnh lùng lên mắt, lãnh không nói. Bổn vương vừa rồi hỏi chuyện, ngươi không muốn nói, hiện tại cho dù tưởng nói bổn vương cũng không muốn nghe. Lại là liên tục năm thanh thanh thúy tiếng vang, chỉ thấy tiêu giao vương mặt không đổi sắc, thủ pháp sạch sẽ lưu loát, chút nào không chịu bền thai chuyển đến thê lương tiếng kêu rên cùng với xin tha thanh ảnh hưởng. Đối với hoa nghe thường, Âu Dương tử nhân cũng không có nửa điểm đồng tình chi tâm. Hắn vẫn luôn mỉm cười nhìn phát sinh hết thảy, còn ở cuối cùng đúng lúc đem kim bộ diêu tặng đi lên, đạm cười nói. Gậy ông đập lưng ông, không phải càng cảm thấy vui sướng sao. Tiêu giao vương tiếp nhận kim bộ diêu, trong lòng thầm nghĩ, chính là cái này kim bộ diêu đem nhược nhi bị thương đi. Nếu như thế, hắn liền thế nhược nhi trước đòi lại điểm lợi tức, mặt khác liền giống như nhi sau khi tỉnh lại chính mình rửa sạch đi. Nữ nhất để ý chính là cái gì, tiêu giao vương tất nhiên là hiểu biết. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp dùng trưởng phong không chế được kim bộ diêu ở hoa nghe thường trên mặt tàn sát bừa bãi, chỉ chốc lát, cả khuôn mặt huyết nhục mơ hồ, che kín màu đỏ tươi đạo đạo hoa ngân. Hoa nghe thường chỉ cảm thấy đau nhức khó nhịn, đã phân không rõ đến tụt cùng là nơi nào mang đến cảm giác đau đớn, là bởi vì mười ngón mang đến đau đớn, vẫn là bởi vì trên mặt vết thương, cũng hoặc là bởi vì phía trước ngực chỗ miệng vết thương, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tiêu giao vương nhìn mắt Âu Dương Tử Nhân, Âu Dương Tử Nhân lập tức hiểu ý, tiến lên cấp hoa nghe thường thượng dược, cũng lấy ra một lọ dược phóng tới hoa nghe thường trước mũi, dược tính cho phép, hoa nghe thường chậm rãi thanh tỉnh, khả thân thượng cảm giác đau đớn, làm nàng nghe răng nhết miệng, có loại sống không bằng chết cảm giác, tưởng tượng đến mặt đã hủy, nàng tồn tại cũng nguồn công, hoa nghe thường như là hạ quyết âm, muốn cắn lươi tự sát, lại nghe đến tiêu giao vương không mặt không. Muốn chết có thể, cả nhà trôn cùng. Những lời này so cái gì đều hữu hiệu, hoa nghe thường có thể không để bụng chính mình thánh mạng, nhưng lại không thể không màng vụ mẫu của chính mình, nàng hữu khi vô lực cầu đạo. Vương gia, thỉnh xem ở tiện tiếp làm bạn vương gia nhiều năm phân thượng, cấp thiếp thân một cái thống khói đi. Muốn chết, tự tiện buồn vương sẽ không ngăn ngươi. Vẫn là câu nói kia, cả nhà trôn cùng. Vương gia, ngươi thật muốn tuyệt tình đến tận đây sao? Hoa nghe thường ánh mắt đột biến, hình như có đập nồi dìm thuyền tri tâm. tuyệt tình cũng không, buồn vương tùy người mà khác nhau, Ngươi mệnh là vương phi, buồn vương chỉ là thế vương phi trước thu điểm lợi tức mà thôi. 41 đánh cuộc vẫn là không đánh cuộc. Ban đầu đuổi xe ngựa người, sớm tại phát sinh ngoài ý muốn khi liền trốn mất, bất đắc dĩ hạ, Âu Dương tử nhân chỉ phải bắt đầu làm đuổi mã người, mà tiêu giao vương tắc lưu tại trong xe ngựa chăm sóc liễu hàng ngược, cứ như vậy. Một đoàn người ngựa không ngừng đề, không ngủ không nghỉ đuổi hai ngày lộ, dọc theo đường đi đều lấy lương khô là chủ, rốt cuộc ở hai ngày sau chẳng vạng, chạy tới mây mù chân núi. Đoàn người, trên mặt tẫn hiện mỏi mệt, trung lạc sụp với khách điếm, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức, hảo chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên núi. Đương nhiên, này trung gian cũng tự nhiên bao gồm hoa nghe thường. Nguyên bản tiêu giao vương tưởng trước đem hoa nghe thường trục xuất hồi vương phủ, nghề hà âu dương tử nhân nói mấy câu. Làm hắn không thể không đánh mất ý niệm. Thời gian hồi tưởng đến lúc trước bên trong xe ngựa. Chịt, ngươi chuẩn bị như thế nào xử trí cái này ác độc nữ nhân? Âu Dương tử nhân nhàn nhạt hỏi. Phải người đem nàng trục xuất hồi vương phủ, giống như nhi sau khi trở về, đi thêm xử trí. Thiêu giao vương lạnh lùng nói. Nay không thể được, phải biết rằng người ta đều là nam nhân, rất nhiều sự đều không có phương tiện. Nếu cứ như vậy đem nàng tống cổ trở về. Thượng nào lại đi tìm cái nữ tới thế thân Tuy chán ghét có tâm kế nữ nhân Nhưng đối với tiêu giao vương quyết định Âu dương tử nhân cũng không nhận đồng Đi mua Tiêu giao vương lời nói kiên định Tựa hồ hạ quyết tâm Chịt, ở cái này mấu chốt thượng Thượng nào đi mua cái hiểu tận gốc dễ nha hoàn Húng chi, người đám kia nữ nhân Cái nào an phận chỉ không được đã sớm đem bàn tay tới rồi nơi này Đến lúc đó sẽ như thế nào Không cần ta nói đi Âu dương tử nhân ngôn chi chuẩn xác. Lưu lại nàng chỉ sợ sẽ là phiên thoái. Có giao hấn, chỉ cần chúng ta thời khắc chú ý, liệu định nàng cũng không dám lại chơi đa dạng. Nếu thật sự không yên tâm, cho nàng phục viên ngoan ngoán phục tùng hoàn là được. Ngoan ngoãn phục tùng hoàn. Ân, gần nhất mới vừa nghiên cứu chế tạo độc dược, chỉ cần dùng một viên, nàng liền sẽ mọi chuyện theo ngươi. Ngươi muốn nàng làm cái gì, nàng liền sẽ làm cái gì, vô pháp vi phạm mệnh lệnh của ngươi thấy Âu Dương Tử Nhân tin tưởng mười phần bảo đảm, Tiêu Giao Vương rốt cuộc gật đầu. Nhưng lúc này Tiêu Giao Vương cũng không biết, liền bởi vì hắn cái này hành động lại đem Liễu Hàm Nhược càng đẩy càng xa. Sáng sớm hôm sau, ở Âu Dương Tử Nhân dẫn dắt hạ bắt đầu gian khổ lên núi lữ trình. Chỉ thấy Âu Dương Tử Nhân đi tuốt đằng trước, Tiêu Giao Vương ôm Liễu Hàm Nhược theo sát sau đó, mặt sau cùng còn đi theo cái mang theo khăn che mặt nữ tử. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Mấy người rốt cuộc ở chính ngõ thời gian tới mây mù đỉnh núi nhà tranh bên. Nhìn trước mắt chút nào chưa biến nhà tranh, Âu Dương Tử nhân lâm vào hồi ức.